Tô Dung xoa nhẹ một chút đôi mắt, nàng cảm giác chính mình giống như ngủ rất dài thời gian, ngày hôm qua bỏ thêm cả đêm ban, cuối cùng là đem công tác cấp coi như xong rồi, nàng cũng là mệnh liền eo cũng đều là thẳng không đứng dậy, nhân gia tăng ca đều có tăng ca phí lấy đâu, nàng đâu, cái gì cũng không có. Nàng còn tưởng này muốn như thế nào cấp lao bản nói muốn thêm tiền lương sự, này mỗi tháng làm không công nhưng không thành, nàng chính là là muốn dưỡng ra hồ khẩu còn có nàng làm gì đứng ngủ nàng lại là xoa nhẹ một tình đôi mắt đôi mắt toan đều không mở ra được còn có nàng bản lĩnh lại tăng lớn trước kia có thể ngồi ngủ mà hiện tại này trạm công cũng là luyện thành vẫn là không mang theo ngã quỵ nàng dùng sức lôi kéo đỉnh ở trên đầu chăn, thật là nàng đều sắp hô hấp bất quá tới chỉ là càng xả này như thế nào càng chặt không thể xả a tân nương tử một bàn tay kéo lại chăn một khắc đầu mà tô dung kéo chính là một khắc đầu nàng này dùng sức xả a, kéo a, này lại là bùng ra, nàng liền phải bị nghẹn đã chết. kết quả bang một tiếng, này chân thật đúng là bị nàng cấp xả tới tay, mà nàng cũng đồng thời hung hăng ngã trên mặt đất. trước mắt bắt đầu sáng ngời lên, nàng mở hai mắt, sau đó lại là xoa nhẹ một chút đôi mắt, giống như còn là có chút phản ứng không kịp, mà nàng nhắc tới chính mình trong tay chan. không đúng, này như là một cái hồng khăn trung đầu, mặt trên còn thêu hoa khai phú quý này thủ công, sách, thật không sai, giống như còn là tơ lụa thực quý đi. Nàng lại là nâng lên mặt, nàng đang xem người khác, người khác cũng đang xem nàng mà nàng đem tay đặt ở chính mình trên đùi nhi hung hăng ninh một phen, kết quả đau nàng nhe răng trận mắt, mà cái khác còn lại là tại mục trường khẩu ngốc lúc sau cười văng lên. Tô Dung trong mắt thỉnh thoảng chuyển, nàng còn đang suy nghĩ chính mình này rốt cuộc là làm sao vậy, minh là nàng đây là tăng ca thêm ngủ rồi Chính là vì cái gì lại ở chỗ này, nơi này có rất nhiều người, đều là ăn mặc cổ trang, hơn nữa nơi nơi đều là màu đỏ tơ lụa, răng đèn kết hoa, bao gồm trên người nàng cũng là một thân đỏ thâm quần áo. Đóng phim điện ảnh, không giống, nàng không kia bản lĩnh, cũng không có đạo diễn có thể coi trọng nàng. Cho đùa dai, không có khả năng, ai sẽ không có việc gì tìm việc cho nàng chơi loại này cho đùa dai, này diễn phục liền tính là thuê cũng muốn không ít tiền đi. Làm ngộng, càng không phải, nàng chính mình vừa rồi thí nghiệm qua, muốn hay không lại nình một phen, không tốt không tốt, nàng sợ đau. Xuyên qua, không thể nào, có thể hiện tại làm nàng hôn mê đi. Mà nàng này sờ sờ à, nghĩ có phải hay không đã sờ cái gì đồ vật có thể lấy tới đánh người, kết quả nàng sờ đến một cái mềm mại đồ vật. Cái gì à? Nàng xoay qua mặt, đầu tiên là nhìn đến chính mình tay. Tay nàng chính đặt ở một con theo kim ảnh mây án hậu đế bạc biên dày thượng, trở lên hướng về phía trước, người này xuyên một thân bạch đi liê, không phải là cái tao bao, bạch đi liê đại hiệp đi, nàng đôi mắt hiện là thượng gì? Kết quả đôi mắt này bỗng nhiên trợ to, giống như là nhìn thấy gì ngoại tinh nhân giống nhau. Không đúng, không phải ngoại tinh nhân, là mỹ nam a. Đây là một người nam nhân, đúng vậy, là nam nhân, tuyệt đối không có vấn đề nam nhân, bởi vì hắn không có ngực a gương mặt kia lớn lên thật là quá đẹp, nàng tô dung sống lớn như vậy đem nam kinh, còn không có gặp qua sao đẹp nam nhân, thon dài mắt phượng, thẳng thắn cái mũi, còn có kia một trương hơi hơi nhấp khẩn môi phiến, hắn trong mắt không có liền nửa phần cảm tình đều không mang theo, chỉ là nhẹ vô về trong tay chén trà, tô dung vừa rồi còn nói nhân gia vẫn là tao bao, chính là hiện tại, xem ra này một thân bạch di ở hắn trên người, quả thực giống như là thuộc về hắn tư nhân nhan sắc giống nhau. Cái khác nhan sắc quả là không sấn trên người hắn này cổ lạnh băng hơi thở. Mỹ Nam chính là Mỹ Nam, ngay cả lỗ mũi lớn lên đều là người khác đẹp rất nhiều. Nhân ra lỗ mũi dùng để hết giận, chính là hắn lỗ mũi là dùng để điểm tô cho đẹp. Cái kia nàng kỳ thật muốn nói một câu xin lỗi, này hai móng tử vội vàng lấy ra. Kết quả nàng lời này còn không có nói ra, liền có hai người đem nàng cấp giá lên. Cho ta kéo ra ngoài, mất mặt xấu hổ. Một người ăn mặc màu đỏ hỉ phục nam tử cười lạnh một tiếng, hoa si chính là hoa si, lá gan đến là rất đại, thế nhưng ở liên quốc cứu ra cũng là dám tiêu tưởng. Tô Dung người còn không có phản ứng lại đây, kết quả chính là bị hai cái đại hán cấp bắt lấy bả vai lấy đi ra ngoài, mà nàng liền chính mình cái kia trượng phu lớn lên là viên là bẹp cũng không kịp biết, đối, chính là cái kia xuyên hồng y hề phủ. Bang một tiếng, nàng bị hung hăng ngã ở trên mặt đất. Đáng thương mông kém một ít đều là không có bị quăng ngã thành hai nửa. Thật là thô lỗ, một chút văn hóa cũng không có, cổ nhân chính là cổ nhân nàng đuốt chính mình mông đứng lên, trong miệng còn ở nói thầm. Kết quả chi một tiếng, cửa mở, một chương giấy ném ở nàng trên mặt, mà này tờ giấy phiêu a phiêu a, lại là phiêu ở trên mặt đất. Đỗ An Dung, đây là công tử nhà ta cho ngươi hưu thư, cầm lăn trở về đi thôi, cũng không nhìn xem ngươi kia trương diện mạo còn muốn gả công tử nhà ta thật là thiên đại chế cười cóp mà đòi ăn thị thiên nga mặt cửa sau lại là bang một tiếng đóng lại hung hăng tàn nhẫn đã chết tô dung này liền truyền lời người trường di dạng cũng là không có thấy rõ cho nên nàng này không thể hiểu được gả chồng lại bị hưu chính là ly hôn chính là trừ cái kia bạch lý y hề nam tử diện mạo nàng người nào cũng không có thấy rõ bao gồm cái kia không có duyên lão công Nàng từ trên mặt đất nhặt lên kia phiên giấy, mặt trên có hai cái đại đại hưu thư, chỉ là, nàng cũng cũng chỉ có thể nhận thức hưu thư này hai chữ, cái khác, nàng nhận thức chúng nó, chúng nó không quen biết nàng. Nàng không thể không thừa nhận, nàng ở chỗ này xem như một cái thất học, vẫn là rất cao cấp thất học. Mà nàng than một tiếng, đem ly hôn giấy chứng nhận, không đúng, hưu thư trang hảo, khả năng về sau còn hữu dụng đến, một hồi nếu là ba ba. Cũng có thể dùng để sát thi thí có phải hay không, nàng hiện tại cái gì cũng không có, này trương hưu thư, còn có này thân quần áo chính là trên người nàng duy nhất ra sản, chỉ là, nàng rốt cuộc muốn đi đâu a Nếu không nàng đâm một chút tường, hoặc là đi nhảy sông, xem có thể hay không đem chính mình cấp nhảy hồi hiện đại đi, chính là cuối cùng nàng ngẫm lại vẫn là tính. Dù sao mặc kệ là hiện đại vẫn là nơi này, nàng giống như đều là một người. Nếu là không có hồi hiện đại, đâm chết còn chưa tính, nếu là đâm thành tàn phế kia phải làm sao bây giờ? Ít nhất, nàng hiện tại tứ chi kiện toàn, giống như cũng không có gì không tốt, đúng hay không? Người A, cả đời này liền một cái mệnh, tồn tại tốt nhất. Đúng vậy, tồn tại tốt nhất. Nàng này nghĩ thông suốt, tâm tình cũng là hảo lên, hừ, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ, nàng cũng không tin, nàng có tay có chân còn có thể đói chết không thành. Còn có những người này vừa rồi kêu nàng cái gì tới, cái gì dung, bà chữ, không nghe rõ, quên mất. Kết quả nàng này mới vừa đi vài bước, liền có một người từ phía sau chạy tới, mà tô dung đều có thể nghe được mặt sau tiếng bước chân. Mà tô dung ra đầu tê dại, nàng sờ sờ chính mình trên người, cái gì cũng không có, nàng này không phải sẽ gặp cường đạo đi, này đêm nửa đêm, này cổ đại cũng không biết chị An được không, nếu là ngày mai sáng sớm nàng đột tử ở chỗ này, không biết nhân gia chôn nàng khi có hay không một cái chiếu. nếu là nhân gia đem nàng trước ít sau sát làm sao bây giờ? liền kiện quần áo cũng không có, kia nàng còn không bằng vừa rồi đâm tường được, ít nhất còn có thể chết có tôn nghiêm một ít. cái chán của nàng thượng đều là chảy ra một ít mồ hôi lạnh, không được, nàng không thể ngồi chờ chết. kia nàng hiện tại làm gì? heo a, nàng mang chính mình một tiếng, đương nhiên là chạy a, chạy. Nàng đây đều là dùng ra ăn mãi sức lực, chỉ là nương, này váy cũng thật là quá dài, ban một tiếng, nàng này hung hăng bị váy cấp vướng ngã. Này đáng chết cổ đại, lao nương chiêu ngươi chọc ngươi. Nàng này nhịn không được ở trong lòng đều là chửi ầm lên lên, mà phía sau thanh âm kia là càng ngày càng gần. Tô Dung ôm chặt chính mình đầu, nàng còn đang suy nghĩ nàng không cần kêu cứu mạng A, kết quả liền ở nàng này há mồn khi, cái kia bước chân dừng còn có một nữ nhân thanh âm nữ nhân tô dung buông xuống chính mình tay nàng quay mặt đi thật đúng là một nữ nhân nàng chậm rãi xoay qua mặt liền thấy một nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất một chương khổ qua mặt nhìn chằm chằm nàng tiểu thư ngươi chạy cái gì à còn có ngươi chừng nào thì chạy nhanh như vậy trước kia làm ngươi đi một hai bước ngươi đều là không nghĩ động tô dung làm làm cười nàng thật sự muốn hỏi một câu ngươi là ai à Sau đó không lâu, nàng nâng này thật dài quần áo cùng cái hồng y đi hẻ nữ quỷ giống nhau, liền như vậy ủ rũ đi tới, đương nhiên cũng là từ bên người cái này nha hoàng trong miệng, cơ bản đem cái gì đều là cho làm minh bạch. Nàng hiện tại thân thể này kêu đồ an dung, ơn, chính là cái này cái tên, cùng nàng giống nhau, cái tên bên trong có cái dung tự, xuất thân không hảo cũng không xấu, tốt xấu cũng là một đỉnh co quyền thế, nghe nói ra ra còn đường quá lớn quan hiện tại không có người ở trong triều làm quan chính là trong phủ lại là thập phần ấn giàu có cũng chính là có tiền hơn nữa từ nhỏ đó là cho phép kinh thành ôn gia đại công tử ôn thần nghe tên này tử rất ấm áp đi kỳ thật ở tô dung xem ra cực vốn chính là một kẻ cặn bạ tới ngươi không cưới liền không cưới cưới lại là đem người một hưu này không phải cởi quần đánh giám sao mà cái này đi theo nàng ngông tiêu pha còn lại là nàng của hồi môn nha hoàn Têu tiểu đào, sắc thật là rất như là cái quả đào, nàng bên này khóc biên nói, nói về sao đồ An Dung cần phải làm sao bây giờ, bị nhà chồng hưu đã trở lại, sợ là nhà mẹ đẻ cũng không thể trở về. Mà Tô Dung nói bóng nói gió cũng là hỏi ra về đồ An Dung sự, không sai biệt lắm từ nhỏ đến lớn sự, đều bị nàng cấp hỏi không sai biệt lắm. Mà Tô Dung nghe xong lúc sau, chỉ có thể là phiên một chút xem thường. Đây đều là người nào a? Nàng cái kia lão tử ra có thê có thiếp, nàng nương là thê, chính là lại là không được sủng, nhà mẹ đẻ cũng là suy tàn, cho nên, càng không được người thích, hơn nữa lại là có kia hai hài tử, một cái ngốc, một cái si, cũng thật là khổ nữ nhân kia, thủ này một đôi ngu dại con cái qua nhiều năm như vậy, nhất định là bị không ít tội, ăn không ít khổ, nước mắt cũng, cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt, nàng đều có thể tưởng tượng ra tới. Bọn họ này một nhà ba người ở Đô ra quá ngày mấy. Đến cái cái này Đô An Dung, tại đây trong kinh thành mặt cũng thật là xem như có tiếng. Vì cái gì nổi danh? Hoa si à, chỉ cần là gặp được Mỹ Nam, liền sẽ đi theo nhân ra không đi, còn sẽ đối với nhân ra mặt chảy nước miếng. Tô Dung sờ sờ chính mình cánh tay, nàng như thế nào cảm giác chính mình nổi lên một thân nổi da gà, sẽ không cũng là một cái đầu góc có chút vấn đề đi. Nàng này ôm chặt chính mình cánh tay, xoay người hỏi bên người tiểu quả đào. Ngươi không phải nói ôn thần có quyền thế, này kinh thành một nửa cửa hàng đều cùng hắn có quan hệ, như vậy, hắn làm gì muốn cưới tiểu thư nhà ngươi a? Tiểu quả đào lời này nghe như thế nào quái quái, nàng bẹp một chút miệng, tiểu thư ngươi quên mất sao, lúc trước ngươi còn chưa lúc sinh ra, chính là cùng ôn gia đại công tử đính hôn từ trong bụng mẹ, vẫn là đương triều quốc trượng bảo môi. Còn có tiểu thư khi còn nhỏ cũng là thông minh đáng yêu, như thế nào? Mà tiểu quả đào phía dưới nói cũng là không dám nói. Tô Dung chịu hạ hai mắt của mình. Nàng liên biết, này tiểu quả đào muốn nói gì? Bất quá chính là nói nàng khi còn nhỏ cũng coi như là đáng yêu, chính là như thế nào càng dài càng xả, càng dài càng làm người cảm giác xuẩn, đúng hay không? Đính hôn từ trong bụng mẹ, quốc trượng bà môi, quả nhiên chẳng sợ Đỗ An Dung lại xuẩn lại hoa si. Có ngốc lại làm người ghê tởm, này ôn thần đều là cưới định rồi, chính là nhân gia có thể cưới, cưới thế nào, tùy tiện tìm cái lý do đem người cấp hưu trở về là được, này không, nhân gia chính là làm như vậy. Hiện tại hưu thư vẫn là ở nàng trong lòng ngược suy đâu, nàng ôm chính mình cánh tay, một khuôn mặt đều là vững vàng. Này đáng chết cổ đại, nàng ở trong lòng mắng một câu, vừa lúc phía trước nghe được có người gõ mô cẩm canh thanh âm, này liên tiếp gõ một chút. Canh một, nửa đêm. Gõ mô cầm canh này càng đi càng gần. Này vừa thấy trống không dân cư trên đường cái thế nhưng ở đi tới một cái khoác đầu tán tán. Vẫn là ăn mặc một thân hồng y đi hề. Nữ quỷ. Quỷ A. Hắn kêu thảm thiết một tiếng. Kẽ ngã lộn nhào liền chạy ra. Tô Dung đem chính mình loạn rất đầu tóc hướng hai bên từ biệt. Nàng nheo lại hai mắt. Âm chầm chầm hồi qua đầu. Tiểu quả đào, ta giống nữ quỷ sao. Tiểu quả đào rụt rụt thân mình không dám nói tiếp nữa. Tô Dung rút chính mình mặt, nàng tới rồi hiện tại còn không biết này mặt lớn lên bộ rắn gì, tuy rằng nói, nàng Tô Dung đời trước, không phải cái gì nữ thần, chính là kia cũng là tuyệt đối không xấu, nếu đời này, xấu làm nàng chính mình đều là ghê tầm nói, nàng tưởng nàng vẫn là trực tiếp nhảy xông lại đầu thai tính. Nàng cung tiểu quả đào lảo đào lắc lư đi tới, đại buổi tối, cũng chỉ có thể cho là áp đường cái, liền nửa bóng người đều không không có đến nỗi có hay không quỷ nàng không biết thằng đến nàng đứng ở một phiến xoát hồng sơn trước đại môn thời điểm như cũng là hoàng chính mình ngực đây là nhà nàng không đúng đô an dung ra man đại sao hiện tại muốn làm gì gõ cửa nga hào đi gõ cửa nàng đi tới kết quả tiểu quả đào lại là vội vàng giữ nàng lại tiểu thư ngươi làm cái gì a gõ cửa a tô dung chừng hắn một cái Bằng không làm ta ở chỗ này chạm một đêm sao. Tiểu quả đào này cả khuôn mặt đều là vắt xuống dưới, tiểu thư, ngươi quên mất sao. nay đại môn chúng ta trước nay đều không có đi qua nói nói tiểu đào thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đều là nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Không từ nơi này đi, từ nơi nào đi. Tô Dung buông xuống chính mình cánh tay, ngươi sẽ không làm ta bỏ tường đi. Nàng túi đầu, lôi keo chính mình trên người màu đỏ hỷ phục. Như vậy lớn lên tay áo, như vậy lớn lên váy, như thế nào bỏ a? Tiểu quả đào chỉ hạ bên trái tường, tiểu thư, chúng ta từ nơi nào tiến? Nga, Tô Dung gật đầu, không phải bỏ tường liền hảo. Kết quả, đương nàng từ một phiến tiểu nhân không thể lại tiểu nhân muôn đi vào lúc sau, mới biết được, Đồ An Dung này mẫu tử ba người giống như quá so nàng trong tưởng tượng còn muốn kém còn muốn thảm. Đây là một cái không lớn sân, cũng thực quản cũng é rõ ràng môn như vậy đại chính là vợ cả trụ lại là này lủi bại hoang vắng tiểu viện do thổi qua tựa hồ mái ngói đều có thể bay lên tới tạng người nàng đi vào liền thấy một cái trung niên nữ nhân vội vàng chạy ra tới này vừa thấy nàng phi đầu tán phát bộ dáng tức khắc liền ôm nàng khóc giống lên dung dung ta nữ nhi a ngươi mệnh như thế nào như vậy khổ a ôn ra người như thế nào có thể làm ra như thế sự về sau làm nữ nhi của ta nhưng như thế nào gả chồng a nói nói nàng liền lên tiếng khóc giống lên tô dung thân thể là cương nói thật nữ nhân này đối với nàng là xa lạ chính là nàng kia một câu dung dung lại là làm tô dung ngực liền như vậy đau một chút nàng nhớ trước kia lão ba lão mẹ ở thời điểm cũng là kêu nàng dung dung chỉ là từ lão ba lão mẹ đi rồi lúc sau cũng chỉ có nàng một người cũng không có người lại kêu nàng dung dung Nàng cái mũi có chút ghế ẩm, vươn tay nhẹ nhàng vỗ trước mắt cái này gầy yếu trung niên nữ nhân. Đây là Đỗ An Dung nương, cũng là nàng mụ mụ a. Lúc này một cái người cao to vọt tiến vào, vừa thấy Đỗ An Dung toét miệng nở nụ cười. Muội muội, muội muội. Đỗ An Dung quay đầu lại, liền như vậy nhìn chằm chằm trước mắt rõ ràng là có chút vấn đề nam nhân, ngây ngốc, ngốc ngốc, đây là Đỗ An Dung đại ca đi, tuy rằng Đỗ An Dung người rất xuẩn. Cũng chính là theo như lời ngu ngốc, nhưng là đối với cái này đại ca lại là thực hảo. Đúng rồi, tiểu quả đào nói cái này đại ca gọi là gì tới, ân nàng giống như lại là quên mất. Còn có, nàng cái này nương gọi là gì, nàng quên hỏi, liền trước kêu đô an dung nương đi. Đô an dung nương đem nữ nhi đầu tóc sửa sang lại hảo, chính là này nước mắt vẫn là không ở đoạn xuống phía dưới rớt. Tiểu đào, đi cấp tiểu thư đoan một chậu nước thủy làm nàng hảo rửa mặt trải đầu một chút. Nga tốt, tiểu đào vội vàng chạy đi xuống, này liền đi chuẩn bị thủy đi. Đỗ An Dung nương chiêu thức ấy kéo qua nhi tử, một tay lôi kéo nữ nhi, các ngươi yên tâm, mặc kệ thế nào, nương đều là sẽ không cho các ngươi chịu vì khuất, bị hưu đã bị hưu hiểu rõ. Không quan hệ, nương sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Đỗ An Dung đại ca cũng nhất nắm chặt tô dung tay. Dung dung không sợ, ca ca thế dung dung đánh người xấu nói. Hán chụp một chút chính mình ngực, như cũng là cười ngây ngốc ngốc ngốc. Chỉ chốc lát sau, tiểu quả đào bưng một cái buồn gỗ đi đến. Tô Dung cũng là cảm giác chính mình muốn tẩy tẩy, nàng tổng cảm giác giống như có thứ gì dính vào chính mình trên mặt, rất khó chịu, thực không thoải mái. Chỉ là nàng đang xem đến buồn gỗ chung chính mình gương mặt kia toàn cảnh là lúc, khoe mắt rõ ràng chịu một chút, này còn muốn nhập vào của công với, nàng còn xem như cường đại nhẫn ngoại lực, nếu không... Nàng phi thét trói hai ra tới không thể. Khó trách ôn thần muốn hưu thê, như thế muốn nàng là ôn thần, hắn cũng nhất định sẽ hưu. Này hai cái mặt đỏ giống như là con khỉ mông giống nhau, đôi mắt là hắc, mặt trên còn chảy xuống lưỡng đạo hắc hắc thủy ấn tử, lông mày thô giống như là hai điều sâu lông giống nhau, còn có một chương buồn máu mồm to, này nơi nào là người, phi minh chính là một cái mẫu dạ xoa tới. Cái kia gõ mô cầm canh người kêu nàng nữ quỷ, nghĩ đến vẫn là cho nàng mặt muối, nàng đem tay đặt ở trong nước phùng một phùng thủy đem chính mình mặt rửa sạch sẽ một phùng một phùng dưới nước đi nàng gương mặt này là sạch sẽ chính là thủy lại là thực ô huế lại hát lại hồng thật đúng là ghê tởm mà đương trên mặt gần như là ô bảy bôi đen đổ vật rửa sạch sẽ lúc sau tô dung cuối cùng là đã biết cái này đồ an dung lư sơn chân diện mục nói thật cũng không sâu a thanh thanh tu tú, tú tuy rằng không phải đại mỹ nữ nhưng là thực dễ coi Đặc biệt là hiện tại tuổi đặc biệt tiểu, 16 vẫn là 17 tuổi, nàng kiếm lời, nàng Tô Dung còn 27 đâu, bực này vì thế bạch kiếm lời 10 năm thanh xuân, chỉ là, nàng chính là không rõ, vì cái gì nàng phải bị họa thành nữ quỷ, vẫn là nói, nàng chính mình đem chính mình chính là cấp biến thành nữ quỷ. kia hình tượng, đừng nói nam nhân, chính là nàng chính mình đều là cảm giác tưởng phun. Cùng đỗ an dung hắn nương so sánh với... Nàng cảm giác chính mình này tâm thật đúng là đại, kỳ thật vốn dĩ chính là, bất quá chính là bị hưu, không cần lấy nước mắt rửa mặt đi, thiên hạ nam nhân nhiều sự, ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân, này mãn đường cái nhưng đều là. Nói nữa, nàng hiện tại như vậy tuổi trẻ, lại không xấu, sao có thể gả không ra. Đêm nay, nàng đến là có thể thích đứng trong mọi tình cảnh ngủ hương, dù sao quản hắn là bị hưu, vẫn là như thế nào. Đầu tiên là ngủ no rồi lại nói, nàng này chính ngủ mơ hồ, kết quả lại là bị một tiếng thét trói thai cấp dọa tới rồi, sau đó người cũng là nhảy dựng lên, ôm chính mình cánh tay liền trực tiếp một câu, cái nào không muốn sống đánh ta. Kết quả nàng lời này còn không có kêu xong trên lưng lại là ăn một chút. Đừng đánh muội muội, đánh ta, đánh ta đây là một người chạy tới ôm lấy nàng, tô dung liền nghe được bạch bạch không biết cái gì thanh âm, dù sao nghe tới ra đầu rất tê dại. Nàng đây mới là thấy rõ vừa rồi là ai đối nàng động thủ. Là một người mặc tơ lụa hoa y trung niên nam tử, lớn lên cùng nàng cái kia ngốc đại ca đến là có vài phần tương tự, cho nên nàng có thể tưởng tượng ra tới thân phận, chính là nàng cái kia cha, gọi là gì đô dương. Mà hắn hiện tại trong tay còn cầm một cây gậy gỗ, cơ hồ đều là không muốn sống cho nàng ngốc đại ca trên người tiếp đón. Mà nàng cái kia ngốc đại ca chết sống đều là không muốn bung ra muội muội. Đem một cái bôi cấp cái kia nhẫn tâm trà. Mà đứng ở một bên còn có hai nữ nhân, cùng với một người tuổi trẻ nam tử chính như xem diễn giống nhau. Này một đám người, từng đôi đôi mắt, đều tuyệt đối bất an hảo tâm. An trạch, rung rung đây là bang một tiếng. Đồ an rung nương đem trong tay chậu nước ngã ở trên mặt đất. Vội vàng chạy tới, liền kéo lại đô dương trong tay gậy gỗ. Kỳ thật hẳn là gọi là gia pháp. Lao ra, ta cứu ngươi, không cần đánh bọn họ nói. Bùng một tiếng. Đỗ An Dung nàng nương thật mạnh quỳ gối trên mặt đất. Bọn họ đều là không hiểu chuyện hài tử, lão gia, không cần đánh bọn họ, ta cầu xin ngươi. Mà Đỗ An Dung cái này ngốc đại ca vẫn cứ là gắt gao ôm trong lòng ngực muội muội, toàn bộ thân thể đều là phát run. Hắn vươn bàn tay to xoa nhẹ một chút Đỗ An Dung đầu tóc, muội muội ngoan, không đau. Tô Dung, không đối hiện tại hắn là Đỗ An Dung, từ lúc này khởi, nàng thật sự cảm giác được chính mình kia trái tim bị cảm động nàng tư nhỏ chính là muốn một cái ca ca sẽ giúp nàng đánh nhau sẽ bối nàng đi học ca ca mà nàng ca ca chính là như vậy mặc kệ là cái dạng gì tình huống đều sẽ che chở mội muội đỗ an dung nương vẫn là cầu tình biên cầu tình biên khóc đủ rồi đỗ dương dùng sức đem trong tay ra pháp ném ở trên mặt đất người tới lập tức đem cái này không biết liêm sỉ nữ nhân cho ta ném ra phủ đi ta đỗ ra thật là đổ cái gì múc thế nhưng sinh ra tới như vậy mất mặt xấu hổ nữ nhi tới dám ở đại hôn là lúc đùa dỡn quốc cứu gia hiện tại đến hảo bị nhà chồng cấp hưu đã trở lại còn dám lại nhập ta đô gia môn chính là cái kia tuổi trẻ nam tử phiết một chút miệng cha ngươi vẫn là sớm chút đem nàng đuổi ra đi thôi hiện tại bên ngoài đều là truyền khai ta nhưng không nghĩ năm nay kỳ thi mùa thu vô pháp tham gia chính là ai trang điểm hoa kỹ pháp với nữ nhân đỗ dương thiếp tôn thị cũng là sàm cùng tiến vào, lao ra, chúng ta tình nhi còn muốn gã chồng đâu. Nương Đỗ Phượng tình kéo một chút tôn thị quần áo. Yên tâm, hôm nay, có này Đỗ An Dung liền không có chúng ta mẫu tử ba người, có cái này thai họa, chúng ta nhưng không nghĩ cả nhà không được can bình. Bọn họ một ngụm một ngụm cỡ trách Đỗ An Dung tội danh, mà Đỗ An Dung liền không rõ, hắn này rốt cuộc là chiêu ai cho ai, cái gì đùa giỡn quốc cứu ra, nàng liên quốc cứu ra là ai cũng không biết, Bọn họ liền phải cho nàng ăn như vậy tội danh, này cũng thật là quá xem khởi nàng đi. Nàng này muốn cho chính mình phản bác, kết quả liền tới rồi hai cái cao lớn thu cạnh bà tử trực tiếp liền đem nàng cấp kéo đi ra ngoài, giống như là nàng tới khi ở ôn ra giống nhau, một người lời nói cũng không cho nàng giảng, sau đó chính là bang một tiếng, giống như là vứt rác giống nhau, đem nàng cấp ném tới rồi trên đường cái. Mà này lui tới người đi đường cũng đều là đối nàng chỉ chỉ trò trò. Này không phải Đỗ gia kia cô nương sao. Đúng vậy, nghe nói hôm qua mới thành thần, đã bị cấp hưu đã trở lại. Hành vi không kiệm à, thế nhưng làm trò như vậy nhiều người mặt đùa giỡn quốc cứu gia, cũng không nhìn xem chính mình diện mạo liền nàng kia bộ dáng quốc cứu gia có thể coi trọng nàng mới là lạ. Chính là, ta nếu là ôn người nhà, cũng muốn đem nàng cấp hưu. Chẳng lẽ còn chờ nàng hồng hạnh xuất tường sao? Đỗ An Dung này một chương miệng sao có thể nói quá nhiều người như vậy, hơn nữa những người này đều là nhận nàng có tội chẳng lẽ còn muốn cho nàng như là người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau, cùng bọn họ đối mắng sao mà nàng đều có thể tưởng tượng đến, nếu nàng thật sự làm như vậy. Ngày mai, nàng tội danh khả năng liền không ngừng đùa giỡn quốc cứu đơn giản như vậy, còn muốn lại muốn hơn nữa một cái, người đàn bà đanh đá, khi đó nàng liền thật sự nổi danh. Nàng đứng lên, vỗ vô, vô quần áo của mình, miệng cũng là đi theo bẹp một chút, không biết hiện tại muốn đi con đường nào, còn có nàng không khỏi nhìn phía đô phủ kia một phiến cửa hông, nàng vừa mới mới vừa có mụ mụ cùng ca ca, có thể nghĩ mà sợ là liền phải không thấy được đi. Liên nàng này nàng xoay người rời đi là lúc, lại là nghe được phía sau có người kêu nàng muội muội. Nàng đống nhiên xoay người, người này còn không có đứng vững, đã bị người cấp hùng ôm lấy. Muội muội không sợ Kaka sẽ bảo hộ mội mội nói, hắn đứng ở đồ an dung trước người, các ngươi không được khi dễ ta mội mội, bằng không ta đánh các ngươi. Mọi người đều là cười nhạo lên. Xem, là đô ra ngốc từ A. Đô an dung nhấp khẩn chính mình môi đỏ, nàng xoay người, nhìn chằm chằm những cái đó mắng đô an chạch ngốc từ người. Hảo, gương mặt này, nàng nhớ kỹ, nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ còn cho hắn. Mắng nàng có thể, chính là không thể mắng nàng Kaka. Ai nói nàng càng ốc. Nàng đi ra, hơi hơi nheo lại một đôi mắt, mà cái kia vừa rồi nói đồ an chạch ngốc người, không biết vì cái gì, luôn là cảm giác một trận gió lạnh thổi tới chính mình trên người, mà sau đó không lâu, người này đàn cũng là cảm giác không có gì náo nhiệt như nhìn. Bởi vì đồ không dung liền khóc đều là không có, nàng ngẩng đầu đỡ ngực một bức không sao cả bộ dáng. Mà đây là đồ an dung muốn, bọn họ muốn nhìn náo nhiệt, về nhà nhìn lại. Nàng cũng sẽ không cho bọn hắn những người này xem náo nhiệt cơ hội, nàng lại không phải con khỉ miễn phí cho bọn hắn thưởng thức. Muội muội, nương, nương Đỗ An chạch đột nhiên kéo lại Đỗ An Dung tay lớn tiếng hô lên. Đỗ An Dung xoay người, quả nhiên thấy được Đỗ An Dung nương dẫn theo chính mình tay nải một đường đi, một đường khóc. Ta Hải Tử nàng chạy tới, ôm Đỗ An chạch cùng Đỗ An Dung liền gào khóc khóc giống lên. Nương, không khóc An chạch thực ngoan đô an chạch xoa con mẹ nó nước mắt, này hốc mắt cũng là hồng hồng. Vu tố nương, ngươi chính là nếu muốn hảo đố dương âm mặt mang chính mình tiểu thiếp cùng tiểu thiếp sinh một đôi nhi nữ đi ra. Ngươi ngốc tại ta đô ra, còn có thể bảo ngươi một ngày tăng cơm, chính là ngươi muốn đi ra ngoài, ngươi về sau không phải ta đô ra người, ta nhất định sẽ hưu ngươi hắn lời này nói thực cứng, cũng thực lạnh nhạt, hưu thề, đối với một nữ nhân tới nói tia quả thực là so nàng mệnh còn muốn đáng sợ mà một nữ nhân nếu bị thôi liền ý nghĩa đã chết lúc sau liền nhà chồng phần mộ tổ tiên đều là không thể vào càng là không thể dung hậu thế tục vu tố nương nhẹ nhàng vỗ về nhi tử ngu dại mặt mà nàng đã rơi lệ đầy mặt nàng xoay người chắn chính mình một đôi nhi nữ trước người lao ra bọn họ là ngươi hải tử a ngươi tâm vì sao cứ như vậy tàn nhẫn đỗ dương hừ lạnh một tiếng Một cái bị hưu bỏ nữ nhân, một cái ngốc tử, ngươi hỏi ta tâm vì sao như vậy tàn nhẫn. Ta còn muốn ngươi vu tố nương có phải hay không đời trước làm cái gì nhận không ra người sự, như thế nào đem bọn họ hai cái cấp sinh ra tới, ngươi biết bọn họ hai cái hại ta bị người cười nhạo nhiều ít năm, làm ta ở người khác trước mặt không dám ngẩng đầu. Vũ tố nương, ta lại là hỏi ngươi một lần, ngươi là muốn theo chân bọn họ đi, vẫn là phải cho ta lưu lại. Vũ tố nương ha hà nợ nụ cười, chỉ là này cười liền tâm đều là đau. Ta nếu lưu lại, ta rung rung phải làm sao bây giờ? Ta là một cái đương nương, mặc kệ ta hài tử phạm vào cái gì sai, đều không có quan hệ, ta chỉ biết, đây là ta nữ nhi, là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử. Lao ra, ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Vũ tố nương tê tâm hỏi đố dương, mà đố dương xoay người, căn liền không xem bọn họ mà tâm vốn dĩ chính là tàn nhẫn. Vu tố nương tay trái lôi kéo nhi tử, tay phải giữ chặt nữ nhi. An trạch, dung dung, cho các ngươi cha quỳ xuống, cũng coi như là hết các ngươi cuối cùng một chút hiếu đạo. Đỗ An trạch thực mau cong hạ chính mình đầu gối, chính là Đồ An dung liền không rõ, nàng dựa vào cái gì phải cho hắn quỳ? Nàng âm thầm phiết một chút miệng, chính là cuối cùng vẫn là quỳ xuống, không có biện pháp, nàng không nghĩ làm vu tố nương làm khó. Lao ra, hôm nay ở chỗ này, tố nương cũng là thực xin lỗi người, về sau thỉnh Lao ra bảo trọng vu tố nương đôi mắt giống như là không cần tiền giống nhau liều mạng xuống phía dưới chạy, có lẽ không ai có thể nghĩ đến, vu tố nương cái này mềm yếu tính tình, chung có một ngày, thế nhưng có thể làm ra như vậy quyết định, khả năng liền nàng chính mình cũng là không thể tưởng được, nàng có một ngày sẽ rời đi đô ra, sẽ rời đi chính mình sinh hoạt gần 20 năm đô ra, hơn nữa vẫn là lấy như. Vậy phương thức, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ chết già ở đố gia, đã chết lúc sau, lại là chôn ở đố gia phần mộ tổ tiên bên trong. Chẳng sợ, đố dương trước nay cũng không đối xử tử tế quá nàng, cũng chưa bao giờ đối xử tử tế quá nàng sinh hai đứa nhỏ. Người tới, lấy giấy bút đố dương này đã là quyết tâm, căn bản là không có một tia do dự, có lẽ hắn muốn như vậy thực thật lâu đi, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, hiện tại rốt cục là cho hắn cơ hội. Hắn không hảo hảo nắm chắc, kia không phải thật sự thành ngốc tử. Tuy rằng vu tố nương đã biết như vậy kết quả, nhưng là, nàng tâm vẫn là đau, vẫn là khổ sở. Nàng xoay qua mặt, đồ an dung thấy được nàng cầm phía dưới những cái đó tụ tập mà thành nước mắt. Nàng rất khổ sở đi. Chờ đến kia một tờ hưu thư ném ở chỗ tố nương trước mặt là lúc, đồ an dung cảm giác nàng đã muốn hỏng mất. Chính là nàng cuối cùng cái gì cũng không có làm, chỉ là lau khô chính mình nước mắt đem hưu thư nhặt lên lại là cẩn thận điệp hảo phóng tơi chính mình trong bao quần áo mặt đi thôi nàng kéo qua chính mình một đôi nhi nữ tay từng bước một rời đi nàng ở hai mươi mấy năm đô gia không khỏi nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái cái này môn đỉnh cao lớn đô phủ buồn cười sự nàng đã thật lâu không có từ cửa chính đi qua nương chúng ta đi nơi nào a đỗ an chọn cao hứng phe phẩy vu tố nương tay Tới rồi hiện tại hắn không phải không biết đã xảy ra chuyện gì. Vũ tố nương dừng lại, sửa sang lại nhi tử tóc dối, hồi nương ra à, tuy rằng nhà chúng ta hiện tại không có người, chính là, trước kia tòa nhà vẫn là ở, trong nhà cũng có vài mẫu đất, tin tưởng, chỉ cần chúng ta nương ba cái hảo hảo làm, nhất định sẽ không nói đến. Các ngươi yên tâm nàng đối với chính mình một đôi nhi nữ cười cười. Mặc kệ thế nào, nương cũng sẽ không cho các ngươi chịu một chút khổ. Nàng ôm ôm chính mình một đôi nhi nữ, đi thôi. Đỗ An Dung cắn chính mình môi phiến, nói thật, nàng là thật sự bị cái này nương cấp cảm động, này liền giống nàng mụ mụ giống nhau, như vậy vô tư, như vậy hái nàng. Mụ mụ nàng hô một tiếng. Ân, làm sao vậy? Vu Tố nương buông ra nhi tử tay, đem tay đặt ở nữ nhi trên trán. Chính là lại là thấy được Đỗ An Dung hốc mắt bên trong không tất lăn xuống xuống dưới nước mắt. Dung Dung không khóc, không có việc gì. Nương sẽ không ném xuống rung rung, ngươi xem nương cũng là bị hưu, không sợ, nữ nhân bị hưu không quan trọng. Liên tính là trên thế giới này tất cả mọi người là không cần nương rung rung, nương cũng là sẽ không mặc kệ ngươi. Nàng vội vàng dùng tay háo xoa đô an rung nước mắt, chính là một hồi chính mình cũng là khóc. Một bên đô an chạch lo lắng xuông, lại là không có cách nào. Vu tố nương đem chính mình tay nải khiêng tới rồi trên vai, mà nàng biết, chính mình hiện tại không thể ngã xuống. Nàng còn có hai cái không hiểu chuyện hải tử, nàng muốn sẽ dùng chính mình cũng không phải cường tráng bả vai, khiêng lên một cái già, vì hai đứa nhỏ, khiêng lên một mảnh có thể cho bọn họ sống sót không chung. Đỗ an dung lôi kéo vu tố nương tay, mà hiện tại bọn họ đi nơi nào, nàng đã cảm giác không quan trọng, nàng cũng quyết định về sau phải hảo hảo sống sót, cùng cái này tân mụ mụ còn có nàng ngốc ca ca cùng nhau, đúng rồi, không phải vu tố nương còn nói quá. Bọn họ có một cái tổ trạch sao, là ông ngoại khi đó lưu lại. Nếu có chỗ ở vậy là tốt rồi, ít nhất, có cái che mưa chắn gió địa phương. ân còn có vài mẫu đất khả năng loại. Nàng sẽ trông trọn. Khi còn nhỏ trong nhà ở nông thôn, nàng là ngoài ruộng hài tử, nàng là ở nơi đó lớn lên, mà nàng cũng muốn hảo hảo ngẫm lại, thế nào mới có thể làm giàu. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ đánh chữ viên, chỉ biết dùng máy tính. Đánh chữ tốc độ đến là rất nhanh, chính là nơi này không dùng được. Nếu sớm biết rằng, có một ngày nàng sẽ đến nơi này, kia nàng nên thượng nông nghiệp đại học mới đúng. Ít nhất, nàng có thể trông trọn. Bọn họ này đi rồi cơ hồ nửa ngày lộ, đi đồ ăn dung chân đều là sắp chặt đứt, chính là vẫn là không có đi đến bọn họ cái kia nhà cũ. vu tố nương trên chán cũng là chảy ra mồ hôi mỏng, nàng cũng là rất mệt đi ân đỗ an trạch hiểu chuyện dùng chính mình tay háo thế nàng xoa hãn nương nhiệt an trạch cấp nương lau lau thật ngoan vu tố nương chụp một chút nhi tử tay nương không nhiệt lại đi một hồi liền phải tới rồi nương lại cho ngươi làm ăn hảo sao ân đỗ an trạch dùng sức gật đầu gắt gao lôi kéo vu tố nương tay một khuôn mặt cười hàm hàm hậu hậu cũng là không có bất luận cái gì tâm cơ hắn thực đơn thuần cũng rất vui sướng mặc kệ người khác nói như thế nào hắn chỉ là sống ở thế giới của chính mình bên trong cứ như vậy đơn thuần mà thỏa mãn tồn tại có lẽ người khác cảm giác hắn quá cũng không tốt chính là vì cái gì đỗ an dung cảm giác kỳ thật hắn hẳn là thực hạnh phúc trên thế giới này rất nhiều không tốt đẹp sự tình mà ở đỗ an chọn trong mắt tựa hồ sở hữu hết thể đều là mỹ sở hữu không công bằng cũng là không tồn tại hắn sống rất đơn giản rất đơn giản đỗ an dung than một tiếng nàng ngâng lên mặt nhìn chân trời kia một vòng liền phải rơi xuống hoàng hôn. Nàng đã đi vào nơi này hai ngày, hai ngày thời gian, như thế nào liền cảm giác đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Nhiều nàng đều là có chút hôn mê. Mà khi bọn hắn đứng ở vu tố nương theo như lời kia tỏa tòa nhà trước khi, đồ an dung sờ sờ chính mình cảm, còn hảo, còn ở, không có rớt. ớt. Đây là tổ trạch, vẫn là quỷ trạch ra. Cũng không lớn một gian nhà ở, mặt trên mái ngói không biết rất nhiều ít, cửa này vừa mở ra bên trong cho bụi kém một ít không có đưa bọn họ cấp chôn một hồi nương quét tức quét tức là được vu tố nương đem tay nải đặt ở trên mặt đất nương trước kia chính là ở nơi này khi đó nương vẫn là tiểu tuy rằng trong nhà cũng không phải quá hảo chính là các ngươi ông ngoại bà ngoại lại trước nay đều không có bạc đái quá nương vũ tố nương này nói cũng đã đem trên mặt đất đổ cái bàn đỡ lên kia nương ông ngoại bà ngoại đâu Đô An chọn cũng là nhặt lên khởi trên mặt đất ghế nhỏ, mà hắn hỏi ra Đô An dung cũng muốn biết đến vấn đề. Bọn họ đều ở trên trời đâu vu tố nương cười cười, chỉ là ẩn đang cười nội, vẫn cứ là đời này cũng vô pháp tan đi thương. Những cái đó đã mất đi người, là bọn họ cả đời này chung, sâu nhất cũng là nhất khắc cốt đau đớn. Hảo vu tố nương đánh lên tinh thần, nương đi múc nước, đem chúng ta ra hảo hảo thu thập một chút, tuy rằng nói thực giờ, cũng coi chút phá bất quá cũng chỗ là có thể cho chúng ta không đến mức dai nắng dầm mưa địa phương nương ta đi hỗ trợ đồ an trèm kéo lại vu tố nương quần áo liền phải cùng vu tố nương đi kia rung rung liền ở chỗ này ngốc hảo sao vu tố nương chỉnh nữ nhi đầu tóc ân đồ an rung gật đầu mà nàng đôi mắt còn ở nhìn chằm chằm nóc nhà thượng kia vài miếng thiếu ngói mẻ vỡ cái này muốn bổ bổ mới được vu tố nương thoạt nhìn chính là một cái dịu ngoan nữ nhân này bò thường sự nàng không thể làm mà đỗ an trạch nàng cũng không dám tưởng kia vẫn là một cái hài tử ân là cái đại hài tử tới cho nên cũng chỉ có nàng tới cái này không có bổ hảo bọn họ cùng ở tại lộ thiên có gì khác nhau nàng còn đang suy nghĩ cái này muốn như thế nào bổ ngồi xổm trên mặt đất liền này phiên tới phiên đi cuối cùng cho nàng tìm được rồi một khối to vải dầu vài miếng ngói còn có mấy khối gạch xanh Nay hẳn là vẫn là này phòng ở mặt trên rớt, bất quá chính là rất rắn chắc, cũng không có quăng ngã toái, nàng thổi thổi mái ngói mặt trên hôi, kết quả thổi nàng vẻ mặt đều là khu phẩy phẩy trước mắt không khí, thật là ô nhiễm quá nghiêm trọng. Vén tay háo lên, đem trên người váy dài ở trên eo trói lại một chút kết, nàng lại là hoạt động một chút chính mình chân cẳng, ok, này thân trang bị không có vấn đề, nàng một người sinh hoạt thói quen, cái gì đều là chính mình tới, đổi cái bóng đèn. Tu cái ra điện A, cơ bản nhất vấn đề nàng đều là có thể giải quyết. Không cần xem nàng một nữ nhân, chính là nàng cảm giác chính mình rất có khả năng. Đương nhiên này tu nóc nhà sự, thật đúng là khó không đến nàng. Chờ đến vu tố nương mang theo bưng một đại buồn thủy đồ an trạch trở về là lúc, lại là tìm không thấy đồ an dung. Đứa nhỏ này chạy chạy đi đâu, vu tố nương kỳ quái mọi nơi tìm nửa ngày, vẫn là tìm không thấy nữ nhi bóng người. Nương! Mội mội ở nơi nào? Đồ an trạch này vươn ra ngón tay chỉ vào mặt trên nóc nhà. Mà vu tố nương vừa thấy, thiếu chút nữa dọa đều là ngã ngồi ở trên mặt đất. Dung dung, ngươi mau xuống dưới, nguy hiểm nàng đem tay đặt ở chính mình trước ngực, đều có thể cảm giác được chính mình trái tim cuồng loạn nhảy. Này vạn nhất nếu là ngã xuống kia phải làm sao bây giờ a? Nương, không có việc gì, mau xong rồi đồ an dung này đem vải dầu đè ở phía dưới, lại là đem mái ngói phóng hảo cuối cùng cấp mặt trên đè ép một khối gạch xanh. Ok, thu phục, nàng chụp một chút chính mình tay, sau đó thực nhẹ nhàng liền nhảy xuống tới, kết quả lần này tới, liền phát hiện Vu Tố Nương hốc mắt lại là đỏ. Đều là nương vô dụng, là ngươi một cái nữ hải gia làm này đó. Vu Tố Nương bên này khóc biên thế độ an dung vỗ trên người thổ, này càng là tưởng càng là khổ sở, nàng thật là một cái vô dụng nương, liền chính mình hài tử đều là bảo hộ không được đỗ an dung đem chính mình đầu dựa vào vu tố nương trên vai cái này tuy rằng không phải nàng thân sinh mụ mụ chính là cái này nương lại có thể cho nàng mụ mụ cảm giác đồng dạng thiện lương đồng dạng hiền tử cũng là đồng dạng vô điều kiện yêu thương chính mình nhi nữ nương dung dung trưởng thành đã là cái đại nhân là chúng ta không tốt lớn như vậy vẫn là làm nương cùng chúng ta cùng nhau chịu khổ cùng nhau chịu tội đứa nhỏ ngốc vu tố nương nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi sợi tóc ngươi có thể nói ra những lời này nương liền thật sự vui mừng ta rung rung rốt cục là trưởng thành a nương an trạch cũng trưởng thành đồ an trạch kéo qua vu tố nương tay an trạch về sau sẽ hảo hảo chiếu cố nương cùng mội mội hảo hảo có lẽ đây là vu tố nương rời đi đô ra nhất sẽ không hối hận một sự kiện tuy rằng nàng hài tử đều không phải quá thông minh chính là bọn họ đều là nàng nhi nữ đều là nàng mệnh đỗ an dung từ đỗ ngọc trạch trong tay đoàn qua chậu nước nương chúng ta mau chút quét tức đi như vậy buổi tối mới có địa phương ngủ a đúng vậy vu tố nương vội vàng lau khô chính mình nước mắt chúng ta đây mau chút quét tức đi tuy rằng này nhà ở thật sự thực phá thực cũ cũng thực dơ nhưng là bọn họ ba người này nói nói cười cười ai cũng không chống lười ai cũng không có nói mệnh ai cũng sẽ không ngại dơ đỗ ngọc trạch tuy rằng là có chút ngốc nhưng là sức lực lại là thập phần đại hắn làm việc nặng vu tố nương cùng đố an dùng hai người liền đem cái bản ghế gì đó đều là quét tức sạch sẽ lại là bày biện chỉnh thể cuối cùng là tới rồi tới gần buổi tối khi bọn họ cái này ra xem như một cái ra ít nhất có một cái an thân địa phương chỉ là bọn hắn cũng không có chăn gì đó còn hảo hiện tại thiên không phải quá lạnh, buổi tối tạm chấp nhận một chút ba người tê tê cũng là có thể thấu cùng chờ tới rồi ngày mai lại đi mua chút cần thiết phẩm cũng liền có thể quá đi xuống nương ta đói bụng đỗ an trạch đáng thương che lại chính mình bụng thậm chí còn có thể nghe được hắn bụng chuyển đến cô một tiếng cũng khó trách này một đường đi đi rừng rừng hơn nữa vội nửa ngày bọn họ ba người đều là không có ăn qua đồ vật đừng nói đồ an trạch cái này đại nam nhân liền tính là đồ an dung cũng là cảm giác chính mình rất đói bụng rất đói bụng vu tố nương mở ra chính mình tay mải trong bao quần áo mặt trừ bỏ vài món quần áo còn có một ít bạc vụn cũng không nhiều Đỗ An Dung không biết này đó bạc là nhiều ít có thể mua chút thứ gì bất quá lại là có thể đoán đây là Vu Tố Nương duy nhất gia sản mà nàng xin lỗi nhìn một đôi nhi nữ đi quá cấp Nương quên mang ăn đổ vật. đồ vật Đỗ An chọn vừa nghe đến không ăn cũng không có sinh khí hắn vội vàng lắc đầu Nương An chọn không đói bụng không ăn cái gì An chọn ngủ Nói đều sẽ hắn liền triệt ngộ xuống dưới, chính là rõ ràng hắn bụng còn ở phanh bình ở Đỗ An dung sờ sờ chính mình bụng, lại là nghe Đỗ An chọn bụng buồn trồn thanh âm, tựa hồ đây là càng đói bụng. Đúng rồi, nàng giống như nhớ tới cái gì. Nương, ta đi ra ngoài phương tiện một chút nàng này đứng lên, người cũng đã chạy ra tới. Liền còn xem như lượng ánh trăng, nàng này lén lút cẩn thận dọc theo hai đầu bờ ruộng đi tới, sau đó đi tới một khối khoai lang đỏ trong đất. Nàng thấy bốn bề vắng lặng cũng không có cẩu cẩu linh tinh, trực tiếp liền dùng tay thành cái sẻng đào lên. Mà nàng ở trong lòng không ngừng xin lỗi, thực xin lỗi, vị này nhân ra, chúng ta thật sự là quá đói bụng, mượn ngươi mấy cái khoai ăn, chờ đến chúng ta về sau sinh hoạt hảo, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Nàng này liên tiếp đào ba cái đỏ thâm khoai bao ở quần áo của mình bên trong, lại là thấy được nhân ra trong đất lớn lên rau xanh, cuối cùng nhịn không được lại rút một đống nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là vì năm hôi mễ mà không lưng người ở đã đói bụng khi chỉ cần có thể ăn uống bụng còn quản cái gì cái khác nay bụng mới là quan trọng nhất nàng này ôm khoai lang đỏ vừa đến ra liền thấy ở tố nương này thỉnh thoảng đi tới đi lui trong miệng còn ở niệm rung rung đứa nhỏ này rốt cuộc là đi nơi nào như thế nào hiện tại không phải không có trở về không phải là lạc đường gặp người xấu đi mà nàng càng muốn Trong lòng liền càng là cấp Nương, ta đã trở về đồ an dung vội vàng chạy qua đi Này trên người dính đầy bùn đất Cũng không biết nàng làm gì vậy đi Như thế nào, quăng ngã sao vu tố nương đây cũng là khiếp sợ Như thế nào thành bộ dáng này Nương, chúng ta đi vào lại đi Đồ an dung này vẫn là có chút trộn dạ Liền sợ nhân ra đem nàng cấp cái này Trộn khoai lang đỏ tặc cấp bắt được tới rồi Đến lúc đó nàng bị mắng không có quan hệ Chính là nàng không nghĩ liền nương cùng ca ca, xem đi, nàng đều đem bọn họ cấp liên lụy thành bộ rắn gì. Tuy rằng nói ở đố gia nhật tử cũng không hảo quá, chính là cũng luôn là hảo quá nơi này có trầu này không có tiếp theo đốn. vu tố nương này không biết làm sao vậy, bất quá vẫn là đóng lại bọn họ này phiến còn xem như rắn chắc môn. Chờ vào bên trong, đố an dung mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng đem bao ở quần áo bên trong ba cái đỏ thấm khoai còn có một phen đồ ăn đều là đặt ở trên bàn này nơi nào tới vu tố nương kỳ quái cầm lấy một cái khoai lang đỏ chụp hạ mặt trên thổ cái này đồ an dung ngượng ngùng thực rõ ràng không phải sao đây là nàng trộm tới dung tha cho ngươi vu tố nương đây đều là khí tới rồi nương trước kia là như thế nào dạy ngươi nhà chúng ta lại nghèo cũng không thể đi trộm người khác đồ vật ta ngươi xem này ngươi đứa nhỏ này Đô An rung bẹp một chút miệng. Nương, hiện tại đều là khi nào, còn đề cái này làm cái gì, hơn nữa ta là mượt tới, về sau chờ chúng ta có, ta liền còn cho bọn hắn, nói nữa, chúng ta còn đều là bị đói đâu. Nương, ngươi không đành lòng làm ca đói đi, hắn hôm nay làm một ngày sống. Vũ tố nương này xoay người, thỉnh thoảng xoa chính mình nước mắt. Nương, có phải hay không có ăn? Đô An chạch từ bên trong chạy ra tới liền dày cũng là không có mặc này vừa thấy trên bàn phóng đồ vật một đôi mắt đều là sáng nương ngươi gata rõ ràng có ăn ngươi đều là không cho an trạch ăn vu tố nương này vươn tay xoa nhẹ một chút nhì tử đầu tóc đứa nhỏ này đều là này lớn lên như vậy cao nàng đều sắp với không tới đầu của hắn hiện tại không phải không thể ăn nương đi cho ngươi làm khoai lang đỏ cháo ăn có được hay không hảo đỗ an trạch đây đều là cao hứng nhảy dựng lên quả nhiên là một cái đại hải tử hắn ngoan ngoãn ngồi ở một bên trên bàn này liền chờ ăn cơm vu tố nương này cầm lấy khoai lang đỏ cùng đồ ăn đi vào một bên phòng bếp nhỏ bên trong đúng vậy hiện tại không phải nói chuyện đạo đức thời điểm ở đạo đức cùng nhi nữ trên bụng nàng lựa chọn làm chính mình đã không có đạo đức cũng không nghĩ là một đôi nhi nữ nhi đói bụng mà nàng may mắn chính mình không phải cơm tới há mồm y tới dỗi tay nữ nhân ở nhà mẹ để thời điểm Nàng liền không có thiếu làm sống, cái gì khâu khâu va vá, vá, giặt quần áo nấu cơm, nàng đều có thể làm tới, gả tới rồi đố ra khi, nàng không chịu nhà chồng coi trọng, hơn nữa sinh một cái ngốc nhi tử, một cái buồn nữ nhi, nàng cũng là bị đố dương chạy tới cái kia trong tiểu viên mặt, mắt không thấy tâm không phiền. Mỗi tháng trừ bỏ kia một chút nguyệt bạc ở ngoài, cái gì cũng không có. Mà này đó nguyệt bạc nàng cũng muốn tính toán tỉ mỉ cho nên bọn họ cái kia trong tiểu viện ăn mặc chi phí từ trước đến nay đều là thực tỉnh cũng ít nhiều nàng tỉnh hạ chút bạc vụn không tác bọn họ mẫu tử ba người còn không biết cuộc sống này muốn như thế nào đi qua vu tố nương đem kia khẩu đại nồi sắt rửa sạch sẽ cấp bên trong bỏ thêm một ít thủy chờ nước nấu sôi mà đỗ an dung liền ngồi xổm này khẩu đại thổ bếp trước đối với này mấy ngàn năm trước thổ bếp nghiên cứu lên lớn như vậy bếp thiêu cháy Thật đúng là rất tốn thời gian đi. Nàng khởi động chính mình mặt, thật đúng là hoài niệm, hiện đại bếp điện tử, nồi cơm điện linh tinh, kia nhiều phương tiện, vạn mẹo, chuyển vừa chuyển cơm thì tốt rồi. Thủy thực mau liền tiêu khai, vu tố nương đem cắt xong rồi khoai lang đỏ đảo vào trong nồi, đậy nắp nồi lên. Mà nàng đã đi tới, cũng là ngồi xổm xuống thân mình, đem tay đặt ở nữ nhi trên vai. Dung dung, không nên trách nương, nương không phải cố ý phải mắng ngươi. Chỉ là ta lại nghèo, cũng không thể làm chuyện đó, biết không? Ân Đô An Dung đáp ứng, cười một chương đôi mắt đều là đi theo hơi hơi cong. Nương, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ kiếm bạc nhiều bạc, cho các ngươi chủ căn phòng lớn, ăn được đồ vật. Còn phải cho đại ca cưới một phòng xinh đẹp tức phụ. Đứa nhỏ ngốc vu tố nương này cười nước mắt đều là rất xuống dưới. Chúng ta nương ba con nếu có thể ăn no ăn mặc ấm là được, về sau lại chậm rãi tồn tiền. Cho ngươi đại ca cưới vợ, chỉ là ngươi, vu tố nương than một tiếng, này bị hưu về nhà nữ nhi, về sau sợ là gả không đến người trong sạch đi. Còn có, ngươi tính tình này cũng là thay đổi, trưởng thành không ít. Nàng lại là than thở, cũng không có phát hiện đô an dung thân thể cứng cỏng. Con hảo, đô an dung túi đầu, cấp bếp thêm một phen tuổi lửa. Mà nàng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khả năng vu tố nương này cho rằng nàng là bị người hưu trở về làm cho tính tình đại biến, cũng không có phát hiện kỳ thật nàng này nữ nhi vẫn là giống nhau thân thể, bất quá, hồn lại là đổi thành người khác. Mà mặc kệ nàng có phải hay không thật sự đồ an dùng, hiện tại đều là không có quan hệ, nàng giống nhau sẽ hảo hảo hiếu kính cái này nương. Một nồi khoai lang đỏ cháo nấu hảo, kỳ thật nói là khoai lang đỏ bùn còn kém không nhiều lắm, bất quá, nghe thấy một chút hương vị, đối với bọn họ này ba cái đói trước ngực dán phía sau lưng người tới nói, Này đều đã là sơn chân hải vị, vu tố nương lại là đem kia đem lục đồ ăn cấp xào, cũng không có phong cái gì gia vị, dù sao chính là lục đồ ăn hương vị, trang bị này khoai lang đỏ bùn ăn, cũng coi như là ăn ngon. Bọn họ nương ba cái đem một nồi khoai lang đỏ bùn đều là ăn sạch, đây mới là cảm giác bụng không đói bụng, mà không đói bụng lúc sau, cũng cuối cùng là có thể ngủ rồi, không có chăn, không có gối đầu. Vu Tố Nương cùng Đô An Dung liền xúc ở một trường trên giường gỗ mặt, mà Đô An Trạch còn lại là ngủ ở trên mặt đất. Đô An Dung này ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm giác trên người ấm áp, nàng mở hai mắt, nàng cái kia ngốc đại ca lấy qua một kiện quần áo thế nàng đắp lên, sau đó lại là lấy qua một kiện, cái ở chỗ Tố Nương trên người, chính hắn ôm ôm chính mình cánh tay, sau đó hàm hậu cười, lại là nằm trên mặt đất, đem chính mình xúc thành một đoàn. Đỗ An Dung kéo chặt trên người quần áo, nàng muốn nói cái gì, chính là lại là quá mệt mỏi, cuối cùng liền như vậy mơ mơ màng màng lại là ngủ rồi. Mà ngày hôm sau, thiên sáng ngời, bọn họ nương ba cái, liền phải lên phố đi, mua chút mễ, mua chút mặt, còn muốn mua chăn linh tinh đổ vật. Vu tố nương mang theo bọn họ không nhiều lắm ngân lượng, còn có một đôi nhi nữ thượng phố, nơi này cùng kinh thành ly rất xa, hơn nữa cũng đều là dân phong thuần pháp người nhà quê. Tuy rằng xa xôi một ít, chính là hảo liền hảo tại, không có người biết bọn họ sự, cũng không có người nhận thức bọn họ, càng sẽ không có có đối bọn họ chỉ chỉ trò trò, chế nhạo, mạn mắng bọn họ. Mua mễ, mua mặt, lại là mua chén bản linh tinh tất yếu đồ vật, còn mua tam giường chăn tử cùng phô đệm chăn. vu tố nương còn mua một ít sợi tơ, nghĩ chính mình cũng muốn làm chút nghề nghiệp mới được, trong nhà bạc không nhiều lắm, này mua đồ vật, cũng cũng chỉ thừa một chút, cho nên nàng muốn kiếm chút ngân lượng tới chợ cấp gia dụng, Đêm này đó mua trở về, cuối cùng này xem như một cái ra. Đỗ An chạch ngủ ở thu thập ra tới trong căn nhà nhỏ, trước kia nơi này là thư phòng, thư hiện tại không còn nữa, chỉ là nhiều trở về một trường giường văn gỗ, mà Đỗ An dùng cùng vu tố nương hai người, một người một giường chan, giường là rất đại, đừng nói ngủ hai người, liền tính là ngủ ba người, kia cũng là dư giả. Buổi tôi ăn xong rồi cơm, đỗ an nguyên chính mình cầm mấy tảng đá đi chơi cũng không biết hắn ở chơi cái gì dù sao chơi mệt mỏi chính hắn sẽ ngủ mà vu tố nương liền thừa dịp hiện tại có rảnh thêu trong tay đồ vật bụn an dung này khởi động chính mình mặt xem đều là có chút hoa mắt nương ngươi này đôi tay thật lợi hại này thêu ra tới con bướm đều là giống sẽ phi giống nhau nào có vu tố nương nhẹ nhàng cười này trong kinh tú nương có thể so nương thêu tốt hơn nhiều còn có ngươi nàng méo một chút nữ nhi mặt làm ngươi học ngươi không học cả ngày đều là tưởng chút lung tung dối loạn sự xem đi hiện tại liền cái quần áo cũng là sẽ không bổ đỗ an dung xấu hổ chịu chịu khoe miệng này đó yêu cầu cao độ đồ vật vẫn là không cần tìm nàng nàng đánh ngáp một cái mệt mỏi a ngủ đi vu tố nương suốt nữ nhi đầu tóc đỗ an dung cố sức muốn mở hai mắt chính là thật sự rất mệt Cũng không biết có phải hay không nàng cái này kêu khí hậu không phục, dù sao chính là người không có bao lớn tinh thần, cũng có khả năng thật là quá đột nhiên, nàng vẫn là không có thể thích hợp, đột nhiên rớt vào cổ đại sự. Hơn nữa vẫn là bị hưu, thành hạ đường phụ. Này như thế nào cảm giác luôn là không thể hiểu được, kỳ quái. vu tố nương cấp nữ nhi kéo lên tràn, ngươi ngủ đi, nương đem cái này theo xong rồi lại nói. đỗ an dung phiên một chút thân. Đôi mắt cũng là mệt rốt cuộc không mở ra được, mà nàng còn không có quên nói một câu, nương cũng muốn nhớ sớm chút ngủ. Hảo Vu Tố nương đáp ứng, chính là trong tay kim chỉ vẫn là ở tiếp tục. Thẳng đến Đồ An Dung tỉnh lại là lúc, giống như đây đều là nửa đêm đi, chính là Vu Tố nương vẫn là ở vội vàng, nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, "Nương, ngươi còn không có ngủ a?" Lập tức liền ngủ, không cần lo cho nương Vu Tố nương đem chăn cấp Đồ An Dung hướng về phía trước kéo một ít. Tuy rằng trong mắt có chút mỏi mệt, chính là nàng tâm lại là chưa bao giờ từng có an đủ cùng bình tĩnh. Nhật tử là kham khổ một ít, chính là, ở chỗ này ít nhất, không có người đối với bọn họ nói ra nói vào, không có nhị phòng đau khổ tương bức, cũng không có người khác xem thường, trứng mắt. Các nàng tuy rằng an khổ, chính là tựa hồ được đến lại là càng nhiều. Quan trọng nhất sự, nàng một đôi nhi nữ hiện tại quá đều thực hảo. Mà đỗ an dung kỳ thật cũng không minh bạch. Vu tố nương mỗi ngày theo mấy thứ này làm cái gì, nàng mỗi một ngày đều suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào nghề nghiệp, mới có thể đủ kiếm tiền dưỡng ra, chính là mỗi một lần nàng ý tưởng đều là bị hiện thực cấp đánh bại. Chỉ có thể nói, nàng nguyện vọng là tốt đẹp, chính là hiện thực lại thật sự là tàn khốc. Vì cái gì người ta những cái đó xuyên qua nữa là có thể hôn phong thủy vấn khởi, không phải đương cái Hoàng Phi chính là Vương Phi, mà nàng đâu, đừng nói Hoàng Phi. Nàng vẫn là một cái bị hưu hạ đường phụ Nhân gia cũng có thể đi khoe khoang một ít thơ từ gì đó Nếu không sướng cái ca Đạn cái cẩm Chính là nàng cái gì cũng sẽ không Hơn nữa nàng cũng không cho rằng Nàng này bán mấy cái ca vài đạo từ là có thể kiếm được bạc Nơi này liền cái kỹ viện đều là không có Đều là dân phong thuần phó trang gà chồng Nàng có thể làm kem bảo vệ ra gì đó Đây là cái ý kiến hay Đáng tiếc nàng sẽ không Đương nhiên cũng càng không thể có thể tạo pha lê. Cho nên miễn đạn, nàng mỗi ngày đều là trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, như cũng là không biết muốn làm cái gì. Tính, xuống ruộng nhìn xem đi, lại thế nào, cũng đến đem những cái đó mà cấp thu thập ra tới. Nàng chân trước đi, sau lưng liền đi theo đô an trạch, Mà bọn họ mà rời nhà cũng không xa, bất quá, nói là mà, nói thật đô an dung lần đầu tiên nhìn đến khi, đều có loại muốn khét chói thai xúc động đây là mà sao có phải hay không hẳn là ở phía trước hơn nữa hoàng tử có thể tốt một chút nay cỏ dại lớn lên nơi nơi đều là từng mảnh giữ dội trạng xem a nay thảo lớn lên như vậy tươi tốt như vậy trang gà đâu lương thực đâu còn có thể hay không trường nàng nhận mệnh ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu rút nổi lên thảo này đã rút một mảnh nhỏ chính là vì cái gì lúc này mới ngừng không có mấy ngày lại có tân thảo trường ra tới nàng than một tiếng thật là lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh đỗ an trạch cũng là chiếu nàng bộ dáng ngồi dưới đất dùng sức rút thảo rút một hồi hắn liền đứng lên muội muội đói bụng đỗ an dung từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái bánh bột ngô cho hắn đỗ an trạch cao hứng tiếp nhận vốn là muốn cắn kết quả lại là từ trung gian bẻ hạ một lớn một nhỏ mà hắn nhìn xem đại lại là nhìn xem tiểu nhân cuối cùng đem đại cho đỗ an dung muội muội ăn Nói, chính hắn dùng sức cắn một ngụm bánh bột ngô, vui vẻ ăn lên. Đỗ An dung nắm trong tay bánh bột ngô, nàng cắn một ngụm, nương làm bánh bột ngô tốt nhất ăn. Mà Đỗ An chọn mấy khẩu liền đem chính mình bánh bột ngô cấp ăn sạch, kỳ thật cũng không có nhiều ít, hắn vốn dĩ liền ăn rất nhiều, đừng nói nửa cái. Liền tính là như vậy bánh bột ngô 5 cái hắn khả năng đều có thể nhét vào chính mình trong bụng, hắn đây cũng là hơn 20 tuổi, vẫn luôn là như vậy ăn, cũng không có thấy hắn béo quá. Nếu không nói lời nào, từ xa nhìn lại, còn rất bình thường. Bất quá vừa nói lời nói, chính là lộ hãm. Mà Đô An Dung thật sự thực thích cái này ca ca. Hắn thực đơn thuần, rất đơn giản, cũng thực thiện lương. Ca ca ăn đi, ta không đói bụng nàng đem chính mình trong tay bánh bột ngô cho Đô An chọn, chính mình lại là rút thảo, chỉ là hy vọng đem này thảo sớm chút rút xong rồi. Như vậy bọn họ còn có thể loại vài thư ăn, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm sao. Nàng cũng biết trong nhà tình huống, liền như vậy nhiều bạc vụn, bọn họ cũng không có khả năng miệng ăn núi lở, bất quá, trước mắt mới thôi, nàng là thật sự không nghĩ ra được kiếm tiền phương pháp, cũng chỉ có thể trước đêm này khối địa cấp khai ra tới, chỉ cần loại thượng đồ vẩn, bọn họ là có thể đủ giảm bớt một ít gánh nặng. Này rút nửa ngày thảo, cũng không có thấy rút nhiều ít, nơi xa vẫn là mênh mang xanh thẳm một mảnh đất hoang, nàng nương nói, này đó đều là nhà bọn họ tổ tiên. Nhưng là chính là bởi vì quá hoang vắng, cho nên trước nay đều không có loại quá, nghĩ đến, liền tính thượng loại cũng là trường không ra thứ gì, cho nên liền như vậy vẫn luôn ném, cũng không biết ném nhiều ít năm, hiện tại đều là mọc đầy cỏ dại. Bất quá còn hảo là không ai muốn, bằng không đã sớm bị đưa tới đô ra đi, bọn họ nào có như vậy mà tới. Tuy rằng mà là thực hoang, nhưng là, ít nhất cũng là mà tới. Nay mà nếu là phóng tới hiện đại, kia thật đúng là đáng giá. Nàng chụp hạ chính mình trên người quần áo, đi rồi, ca, chúng ta về nhà. Hảo Đỗ An chọn rút một cây cỏ dại chơi tiếp, gắt gao đi theo bổn An Dung phía sau, cười vô tâm không phổi. Đỗ An Dung quay đầu lại, đem tay đặt ở hai mắt của mình thượng, này đó mà tính xuống dưới, giống như đều có mấy trăm mẫu đi, khả năng còn muốn càng nhiều một ít, nếu có thể khai ra tới, bọn họ liền phát tài, chỉ là hiện tại liền nàng này đôi tay có thể khai ra tới một mẫu cao nàng cũng đã cảm ơn trời đất. về tới trong nhà, vu tố nương đều đã làm tốt đồ ăn. bất quá chính là một ít việc nhà ăn sáng, liền thịt cũng là không có. bất quá, bọn họ một nhà ba người đều là ăn rất thơm. đồ ăn dung ăn trong chén đại bạch cơm, cảm giác này cơm đều là lộ ra vị ngọt. có thể là cùng nơi này khí hậu có quan hệ, không có chịu quá công nghiệp ô nhiễm mà trường ra tới, ở hiện đại đã rất khó tìm. Ăn nhiều một ít vu tố nương không ngừng cấp một đôi nhi nữ kẹp đồ ăn, chính mình đến là không có ăn nhiều ít. Nương ăn đồ ăn chọn cũng là gấp một đại chiếc đua đồ ăn cấp vu tố nương, cười cục lốc. Hảo, nương ăn, nương ăn vu tố nương này dùng nữa, thu đồ ăn đạm cơm, nhưng là, toàn ra lại là ăn tự nhiên này nhạt, ăn xong rồi cơm, thu thập cái bản, vu tố nương lại là đi theo chính mình đồ vợ, nàng ngày này đều là ở theo, đồ ăn làm tốt, còn bướm cũng là theo Hảo có rảnh, nàng còn làm một ít loại kết, nàng đem loại này gọi là lạc tử, như là bên ngoài trên xe ngựa treo đều là loại này dây đeo, đều là có thể bán tiền. Đỗ An Dung cảm giác chính mình thật sự là làm không lên này đó, cái này liền cùng theo hoa giống nhau. Không phải nàng có thể làm, này yêu cầu rất nhiều kiên nhẫn, còn có cẩn thận, mà Đỗ An Dung vẫn luôn là sinh hoạt ở cái kia mau tiết ấu, thời gian chính là tiền tài thời đại bên trong, mỗi ngày quá liền cùng đánh giặc giống nhau. Đi làm, tan tầm, ăn cơm, ngủ, muốn nhiều kiếm tiền, liền phải trả giá càng nhiều thời giờ, tỉ như nói là tăng ca phí. Cho nên, loại này một theo chính là mấy ngày, một cái lạc tử đánh hơn một giờ, thậm chí là mấy cái giờ, nàng thật sự là làm không tới, nàng không có loại này kiên nhẫn, có thời gian, nàng còn muốn nhiều đi rút chút thảo, như vậy còn tương đối thực tế một ít. Cuối cùng, nàng này trả giá có thành quả. Cho nàng khai ra một miếng đất, có thể loại chút đồ ăn linh tinh, nàng lại khai một ít, đến lúc đó cũng là loại chút khoai lang đỏ. Nàng nương làm khoai lang đỏ cháo vẫn là khá tốt ăn, như vậy đã bất chút lương thực lại có thể thêm một ít cơm. Vu tố nương lại là mang theo một đôi nhi nữ thượng gần nhất trong thị trấn, nay thị trấn Ly thật đúng là đủ xa, bọn họ ba người mỗi ngày không không lượng liền phải xuất phát, chờ đến đi đến trong thị trấn khi, đều đã sắp đến giữa trưa, mà môi đến lúc này đỗ an dung liền thập phần tưởng niệm hiện đại phương tiện giao thông xe buýt ô tô xe lửa linh tinh liền tính là xe đạp kiệu cũng là tốt ta vu tố nương đem chính mình một bức thêu phẩm bán đi bán không nhiều lắm tổng cộng khả năng chính là một trăm văn tiền đỗ an dung tính qua một cái tiền đồng có thể mua một cái bánh bao một trăm năm mươi cái tiền đồng còn có thể cho bọn hắn ba người một người làm một kiện quần áo có thể mua đủ nửa tháng ăn mễ còn muốn thiếu một ít Mà này phúc tiêu phẩm, vu tố nương chẳng phân biệt ngày đêm, cũng ước chừng theo 10 ngày tả hưu thời gian. Thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thật vẫn là bồi. Bồi thời gian, bồi đôi, đôi mắt, không có lời. Chính là đồ an dung vẫn cứ là không nghĩ tới một cái có thể cho bọn họ phát tài làm giàu phương pháp. Nàng thật sự là cảm giác thực xin lỗi nương, thực xin lỗi ca, nếu không phải nàng này mạc danh này dây bị hưu trở về. Cái kia đô Dương cũng không có khả năng tìm được lấy cớ đem bọn họ cấp đuổi ra tới. Mà nương cùng ca cũng sẽ không chịu loại này khổ. Đi rồi, Dung Dung Vu Tố nương kéo qua đô An Dung tay. "Hôm nay nương thêu phẩm bán một ít tiền, chúng ta đi mua chút thịt tắn đi." Nương Đỗ An Dung cắn chính mình môi phiến, ngay càng muốn trong lòng liền càng hụt hẫng. "Nương, thực xin lỗi. Như thế nào lại nói này đó a?" Vu Tố nương đem đô An Dung bên tai sợi tóc đừng hảo ngươi là nương nữ nhi nương mặc kệ ngươi ai quản ngươi tuy rằng nhà chúng ta quá không tốt nhưng là tin tưởng nương nương sẽ không làm ngươi cùng ngươi ca đòi đến nương biết ngươi thực nỗ lực xem ta dung dung thật sự trưởng thành biết khai hoang mà trồng rau này ở trước kia tuyệt đối là ngươi sẽ không đi làm sự vì này phân trưởng thành nương làm cái gì là nguyện ý đi rồi chúng ta hôm nay đi mua chút thì đi vu tố nương mang theo bọn họ hai người cùng đi thì phô Cắt một cân thịt, có phì có gầy. Đỗ An Dung kỳ thật cũng coi chút sàm, tuy rằng nàng không cũng là quá yêu ăn thịt người, nhưng là này thời gian dài không ăn, cũng sẽ tưởng. Về tới trong nhà, vu Tố Nương cũng đã ở nấu thịt, thịt mặt trên thịt mỡ nàng đều là lấy ra tới lệ dù, tuy rằng mỡ heo xảo rau cũng không như thế nào ăn ngon, bất quá ăn thói quen, cũng cứ như vậy. Đỗ An Dung có khi đều suy nghĩ, nàng tưởng tượng muốn biện pháp làm ra giàu cải không thể như vậy xào ra tới đồ ăn mới là nguyên nước nguyên vị ăn rất ngon đồ ăn trạch này nhịn không được dùng tay háo lau một chút miệng mình đều là xàm đã chết ngay nay buổi tối bọn họ cuối cùng là ăn tới rồi ra tới này nửa tháng ăn đến đệ nhất đốn thịt thịt bên trong thả một ít đại liêu thịt hương vị đều là ra tới tuy rằng không thể so hiện đại chính là ăn ở trong miệng du du hương hương ăn rất ngon cũng là có thể giải xàm nay bụng ăn thoải mái Như vậy cái gì liền đều thoải mái. Đỗ Bình Yên cũng là mỹ mỹ ngủ một cái hảo giác, ngày hôm sau hôm nay không có lượng, nàng liền dậy, nàng muốn đem từ trong thị trấn mua hạt giống loại đến trong đất đi, còn muốn đi để thủy tới ruộng, nơi này nhân chủng nền buồn đều là dựa vào thiên đan cơm, cho nên, lần này đến, phong không được mùa, cùng thiên có rất lớn quan hệ, mà ở bọn họ kia một tảng lớn khai tốt đất hoang bên cạnh, vừa lúc có một cái hà, nước sông thực nhẹ, bên trong cũng có cá, có khi đỗ bình yên còn sẽ đi dùng chính mình làm tốt tử đi bắt cá bắt được làm vu tố nương cho bọn hắn làm ca ăn cũng coi như là cho nhóm thêm cơm đi nàng đêm qua liền cầm cấp đặt ở nơi đó hôm nay hẳn là sẽ có cá mới đúng nàng đem hạt giống đều là chiếu vào mềm xốp thổ địa bên trong sau đó dùng chân giấm bình Muội muội sẽ giấm hư sao đỗ an trạch ngồi sổn một bên lo lắng chỉ vào cái loại này thổ địa sẽ bị giấm hư Sẽ không đô an dung lại không phải không có đã làm này đó này đó việc nhà nông, không cần khinh thường hạt giống, chúng nó lực lượng là rất lớn. Nàng đem thùng nước giao cho đô an Trạch này đó việc nặng nàng chính là làm không tới, liền nàng loại này tay nhỏ chân nhỏ, nửa xô nước đều là để không được. Đến là đô an Trạch thật đúng là một cái đại lực sĩ, sức lực thập phần đại, cũng không biết này có phải hay không chính là trời cao đối với hắn bồi thường đi, tuy rằng nói hắn trí lực không đủ chính là sức lực lại xa so những người khác muốn rất lớn nhiều. Hảo Đô An trạch vỗ chính mình ngực, mội mội yên tâm, ta nhất định sẽ để thật nhiều thủy tới tới ruộng. Đô An rung than một tiếng. Thanh thật, thật là thanh thật, thanh thật cũng quá thật sự. Này nếu là để ra quá nhiều thủy, sẽ trực tiếp đem này đó tiểu hạt giống cấp chết đuối. Cho nên, nàng vẫn là nhìn hảo. Này Đô An trạch để tay, nàng liền phụ trách tới ruộng, cuối cùng, vội ban ngày thời gian bọn họ này khối bảo bối mà là loại thượng hạng giống hiện tại liền chờ nảy mầm nàng loại một ít rau xanh một ít cải trắng đúng rồi đuổi minh cái cấp nương nói dưỡng mấy chỉ đã có thể sinh trứng phần gà cũng là khá tốt phân bón đô an dung đem thùng nước cho đô an trạch ca chúng ta đi bờ sông hảo a đô an trạch đôi mắt này sáng ngời. muội muội có phải hay không có cá ăn a Đúng vậy đồ An rung rút một cây rau dại ở trong tay quăng lên, hẳn là có cá mới là lạ, nơi này cá đều là không quá thông minh, chỉ cần nàng cầm ném xuống, trên cơ bản đều sẽ có cá. Nay tới rồi bờ sông, nàng cẩn thận kéo kéo đặt ở trong sông tử, ân, rất trọng, có cá. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, đem tử kéo xuống dưới, quả nhiên, bên trong là một cái lại phì lại đại cá, ước chừng đều có vài cân trọng. Đúng vậy. Cá đồ an dung nhắc tới tử, đem cá ngã xuống thùng nước, lại là đem tử đặt ở trong nước, đem những cái đó tung tăng nhảy nhót cá chuẩn bị lấy về ra đi, làm vu tố nương cho bọn hắn thiêu canh cá uống. Vu tố nương thiêu canh cá, làm thịt cá chính là ăn rất ngon. Nương, chúng ta đã trở lại, bọn họ này còn chưa tới, thanh âm đầu tiên là tới rồi. Nương đồ an chạy chạy đi ra ngoài, lôi kéo vu tố nương đôi tay liền rêu lên. Nương, mội mội bắt cá rất lớn một cái an trạch muốn uống canh cá hảo vu tố nương này dùng tay háo lau một chút nhi tử mặt liền thấy nhi tử đen chính là lại cũng là càng chắc nịch đương nhiên chính yếu sự hắn hiện tại càng thêm ái cười không có những cái đó lung tung rối loạn sự ngay cả cái này không hiểu chuyện nhi tử cũng là nhẹ nhàng tùng đi cho nên rời đi cái kia đô ra nàng là không có sai tuy rằng nói nàng hiện tại tâm còn tại là rất khó chịu nhưng là Chỉ cần một đôi nhi nữ có thể như vậy vô ưu nói, thật sự, cái gì đều là đáng giá, mà nàng cảm giác chính mình mặt lệnh lệnh, nguyên lai like nàng này lại là khóc ca. Xem nàng, này khóc cái cái gì, này hẳn là cao hứng sự mới đúng. Nương, ta đi giết cá đồ an dung không nói gì thêm, nàng biết vu tố nương khúc mắc ở nơi nào, rốt cuộc nàng là một cái thực truyền thông cổ đại nữ nhân, từ nhỏ học đều là tam tỏng tứ đức, đối với rời đi đô gia. Nàng vẫn cứ là vô pháp tiêu tan, bất quá, tin tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ nghỉ thông suốt. Cái kia đô ra, không phải có thể lưu địa phương. Nàng đem cá nhắc tới bên ngoài, đã bắt đầu thuần thục sát nổi lên cá, cá thực phì, cũng thực mới mẻ. Nàng liền đôi mắt cũng không có chớp vừa lên, cũng đã một đao đem cá cấp giết chết. Này động tác làm quả thực chính là thuần thục đến cực điểm, sau đó là đi với cá, đi thịt giờ, không ra một hồi công phu. Cá cũng đã rửa sạch sạch sẽ. Mà Vu tố nương này vẫn luôn là có chút vấn đề không rõ. Dung dung, ngươi lại như thế nào sẽ sát cá? Đồ An Dung sẽ biết Vu tố nương sẽ nhớ tới, cũng phải hỏi. Ta xem người khác giết, giết mấy ngày liền biết nàng này nói ra chính mình đã sớm tưởng tốt đáp án. Vu tố nương minh bạch, chính là vẫn là cảm giác có không đúng. Nàng tưởng có lẽ nàng này nữ nhi chính là có sát cá thiên phú có phải hay không? Chỉ là này cái gì thiên phu không tốt, lại cứ chính là sắt cá. Vũ tố nương cầm lấy đao, đem thảy tốt cá cấp cá ra, một nửa dùng để thiêu đồ ăn, một nửa dùng để nấu canh uống. Này ngao tốt canh cá, bạch giống như là sữa bò giống nhau, thập phần tươi ngon. Mà bọn họ hôm nay buổi tối liền nhiều một đạo đồ ăn, một cái canh, buổi tối có thể ăn ngon, đương nhiên còn có đồ ăn dùng từ trong đất đào trở về rau dại, này rau dại hương vị đến là rất không tồi dù sao là không cần tiền cũng có thể ăn đồ ăn trạch thỏa mãn lau một chút miệng mình nương làm cơm ăn ngon thật vậy ăn nhiều một ít vu tố nương đem cá phiến đều là cho nhi tử nữ nhi gắp chính mình đến là không ăn nhiều ít nương ta hôm nay không muốn ăn cá đồ ăn dung đem chính mình trong chén cá lại là thả lại vu tố nương trong chén chính mình ăn cơm trắng vu tố nương cắn một ngụm cá phiến này cá thật tốt kêu ăn ân An ngon đô an chạch không ngừng điểm quan, mỗi muội ngày mai lại chảo cá được không? Hảo A đô an dung cấp trong chén gấp một cây rau xanh, quả nhiên là mỹ vị A. Đúng rồi nương đô an dung đây mới là nhớ tới cái gì? Chúng ta dưỡng mấy chỉ, chẳng những có thể ăn trứng gà, cũng có thể tích cóc chút phân bón. Uy gà cũng không cần sầu, chúng ta cùng ca sẽ đi tìm con Jun uy gà. Con Jun? Vu tố nương cảm giác dưỡng gà không tồi, nàng cũng muốn dưỡng chính là con run đó là cái gì a cái này a độ an dung phải hảo hảo ngẫm lại này con run trước kia gọi là gì tới nga đúng rồi nàng nghĩ tới địa long là địa long ta xem nhà người khác đều là dùng cái này dưỡng này trong đất nơi nơi đều là ta sẽ cùng ca đảo nghe nói này ăn địa long gà lớn lên thực mau hơn nữa cũng không cần phí trong nhà lương thực là như thế này a vu tố nương này nghe xong cũng không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng nhà người khác đều là như thế này huy cũng khó trách nàng này ở đỗ gia chính là đại môn không gia nhị môn không mại này tới rồi bên ngoài cũng là giống nhau, trừ bỏ làm thiêu phẩm chính là ở làm việc nhà một ngày bận bận rộn rộn cũng xác thật là không có thời gian đi ra ngoài. đỗ an dung này khởi động mặt nhìn chằm chằm bên ngoài sân nương bên ngoài mà ta tưởng khai ra tới chồng rau Như vậy chúng ta dùng bữa nói, liền không cần chạy như vậy đi xa hái được. Hảo vu tố nương xoa xoa nữ nhi đầu tóc, nhà ta rung rung là càng ngày càng khó hiểu chuyện, người đây mới là bao lớn, 16, liền hiểu nhiều như vậy, thật là trưởng thành A. Đỗ An dung này cười rất xấu hổ, cái gì 16, nàng đều là 27 tuổi, cho nên nói, nàng này kiếm lời, bạch tặng 11 năm thanh xuân, mà nàng ở cái kia thời đại thanh xuân, lại là không còn nữa phản. Vốn dĩ đồ an dung còn nghĩ tiếp tục khai kia phiến đất hoang, liền nàng cùng đồ an chạch hai người, có thể khai một ít, là có thể nhiều loại một ít đồ vật. Bất quá, nàng vẫn là cảm giác trước đem trong viện này khối địa cấp khai ra tới hảo, như vậy dùng bữa gì đó đều phương tiện. Bọn họ sân thật sự rất đại, nhàn rỗi thật là thực đáng tiếc, nàng cũng không phải cái gì cao nhã người, dùng để trồng rau, ngắm trăng. Xin lỗi, nàng không có cái loại này nhàn tâm. Cơm đều là không no rồi, ai còn sẽ đối với ánh trăng biểu đạt cảm tình. Lại là tới một câu, nâng chén đối minh bạch, đối ảnh thành ba người. Nàng cảm giác bốn người năm người đều có thể, đó là bởi vì đói hôn mê. Dạo xong rồi, nàng liền ở bên ngoài trong miệng đi tới, cũng là tính toán rốt cuộc khai bao lớn mà thích hợp, mà nàng phát hiện, bọn họ này phá sân so nàng trong tưởng tượng có thể khai ra tới mà lớn rất nhiều hơn nữa liền đang tới gần giếng nước nơi đó thổ chất thập phần hảo. Nàng ngồi xổm xuống thân mình bắt một phen thổ, chỉ là có chút khô giáo, thiếu thủy, nhưng là không biết này trước kia là làm gì đó, cũng có khả năng trước kia chính là đồng ruộng đi, dù sao thổ chất khá tốt. Nàng bắt một phen thổ, thổ chẳng những mềm suốt, hơn nữa sờ ở trong tay còn cùng một loại du tính, nàng tuy rằng loại mà không nhiều lắm, chính là từ nhỏ cũng là nghe láo ba nói qua, về này đó thổ địa chi thức theo lão ba theo như lời cái này thổ chất hẳn là tám chín không rời mười hảo mà mà nàng dùng chính mình bước chân lượng một chút một bước đại khái một mét nơi này có một trăm mét đều là có thể dùng để khai phá cho nên nàng nhất định phải ở nhanh nhất thời gian trong vòng đem này đó mà khai ra tới cái này cần phải so khai những cái đó đất hoang mạnh hơn nhiều ít nhất không cần mỗi ngày đều ở rút cỏ dại lại là làm những cái đó thảo xuân phong thổi lại sinh nàng đứng lên Chụp một chút tay, liền chuẩn bị bắt đầu làm việc. Vu tố nương bên này theo theo phẩm, một bên nhìn đang ở trong viện vội vàng một đôi nhi nữ. Liền thấy hai đứa nhỏ này khai hoang mà, rất là hang say, đặc biệt là An Trạch, so với qua đi thật sự muốn cười nhiều, hắn cũng là thiệt tình vui vẻ. Ma năng có rảnh, còn phải cho bên người những cái đó tiểu kê ném một phen chấu, tiểu kê đều là vây lại đây mổ ăn, này đó tiểu kê là bọn họ gần nhất mới là mua tới. Này cả ngày ở trong sân mặt giữu dít, đến là thật là làm người tâm tình đi theo tốt hơn nhiều. Muội muội, hảo xú với An Trạch cho chính mình trên mặt bao một mảnh bố, mà với An Dung cũng là giống nhau. Ta biết Su A với An Dung này vân liền lời nói đều là không nghĩ nói, này càng là phỉ, càng xú. Với An Dung này đem thùng đồ vật đều là rơi trên trong đất, như vậy có thể cho mà càng phỉ một ít. Mấy thứ này, đương nhiên chính là từ nhà xí bên trong ra tới. Tuy rằng xú một ít, chính là phi tính lại là thực hảo, đây chính là thiên nhiên phân hóa học, không cần kia thật là lãng phí, chính là thật sự hảo xú, đều là đem bọn họ đôi mắt cấp hơn tới rồi. Mau chút đồ an dung thúc dục đồ an trạch, một hồi chúng ta đem cái này lộng xong rồi, còn muốn đi kéo phân cho. Nga đồ an trạch thực thành thật liền những người này phân chuồng liêu đều là ngã xuống trên mặt đất, thẳng đến sau khi xong, gương mặt này đều là thành khổ qua, bất quá. Hắn lại là không có một chút câu hán hận, dù sao mội mội nói làm cái gì, hắn chính là làm cái gì, này một hồi lại là tung ta tung tăng đi theo đồ an dung phía sau, đưa bọn họ trước mấy ngày nay nổ xuống tới những cái đó cỏ dại đốt thành phân cho, một gánh một gánh bối trở về, cái này chính là so với kia những người này. Phân nước tiểu sạch sẽ nhiều, cũng muốn dễ ngửi nhiều, ít nhất, không hơn đôi mắt. Phân cho một thùng một thùng đều là chiếu vào trong viện miếng đất kia thượng. Mà hiện tại liền trở phì tính vào trong đất mặt, lại là thâm phiên, sau đó lại lần nữa nhập phì, đến lúc đó trong nhà cũng liền có tích cóp chút phân gà đi. Nay trừ không, Đỗ An Dung còn muốn cùng Đỗ An Trạch cùng đi đảo Con Jun, cũng chính là liệu lòng, còn muốn đi nhặt những người khác ra không cần những cái đó lá cải cấp tiểu kê ăn. Tiểu kê đến là lớn lên rất nhanh, đương nhiên phân gà cũng là tích cóp thật không ít. Bọn họ khai kia phiến đất hoang hiện tại cũng là nảy mầm nảy mầm suất không phải quá cao, bất quá đồ an dung cũng không có ngoài ý muốn, vốn dĩ nàng liền không có hy vọng xa với nơi đó có thể trường ra thật tốt miêu miêu, rốt cuộc, đều là dài quá cỏ dại, có thể ra một nửa miêu, nàng đã thực thấy đủ. Mà nàng hiện tại cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều là đặt ở trong viện miếng đất kia thượng, miếng đất này, nàng liên tục thượng phì, liêu phì đã có 3-4 lần, thổ chất so với lúc ban đầu còn du, còn muốn phì nhiều một ít, Dù sao chỉ là muốn phân bón, có thể sử dụng, nàng đều là cho bên trong thượng. Nàng đem thổ tinh tế cùng đều là cùng đồ ăn trạch cấp bốc nát. Đến nỗi này khối địa, nàng chuẩn bị cấp bên trong loại chút tương đối tinh quý đồ ăn. Tỷ như này đó này đó gia đình giàu có ăn cải thịa, cải thịa còn rau chân vịt linh tinh. Như vậy bọn họ có thể lấy ăn, cũng có thể cầm đi bán. Giống như bán rất quý, hơn nữa cũng là khá tốt bán, chờ đến bọn họ này kiếm lợi bạc. Liền đi mua một chiếc xe ngựa, chính mình trong nhà có xe ngựa, như vậy tới tới lui lui đi trong thị trấn cũng có thể. Phương tiện rất nhiều, liền không cần mỗi lần đều đi lên nửa ngày mới có thể đủ đến trong thị trấn, bất quá xe ngựa chính là quá quý, bọn họ còn muốn kiếm bạc nhiều rất nhiều bạc mới được, mà đồ ăn dung đối với bọn họ tương lai chính là rất có lòng tự tin. Nàng nghĩ hiện tại bọn họ vất vả một chút, tiết kiệm một ít, chờ đến này khối địa đến lúc đó là trường ra đồ ăn. Bắt được thị trường thượng một bán, bọn họ liền có thu vào, liền có thể mua xe ngựa, lại là một chút một chút đem kia khối tới gần nước sông đất hoang cấp khai ra tới, đến lúc đó lại toàn bộ loại thượng lương thực, chờ đến sang năm là lúc, chứ không để cập tới, bọn họ ra có bao nhiêu bạc, ít nhất, này đánh lương thực là đủ bọn họ ăn, nếu lại là tốt một chút, bọn họ nỗ lực thượng. Hai năm là có thể đủ đổi căn phòng lớn, cũng có thể nhiều hơn tích cóp chút tiền. Cấp đại ca cưới phòng tức phụ, tuy rằng nhà nàng đại ca có chút ốc, chính là, tâm nhãn lại rất hảo, hẳn là có hảo cô nương nguyện ý gả đi. Nàng nghĩ như vậy, này trên người nhiệt tình cũng lại càng lớn, cơ hồ đều là không muốn sống đem trong viện mà cấp khai hảo, ngay cả mua hạt giống, bọn họ cũng là mua tốt nhất hạt giống. Này khối địa giá trị hảo hạt giống, nếu là lạn hạt giống, nàng còn không không cần đâu. Đem hạt giống loại đến trong đất. Nàng này tâm cũng coi như là bông xuống, ít nhất bước đầu tiên đã hảo, nàng mỗi ngày đều phải tới, còn muốn tinh tế tới nước, quá vài ngày sau, này đó hạt giống liền phát ra miêu, đều có thể nhìn đến trong đất chui từ dưới đất lên mà ra những cái đó tiểu trồi non, cơ hồ đều là xanh mượt một mảnh, thực làm cho người ta thích. Nương, có tiểu trồi non. Đỗ an trạch nhảy nhót lôi kéo vu tố nương tay, chính là muốn đem nàng kéo đến bọn họ miếng đất kia đi xem. Vũ tố nương này vừa thấy, quả nhiên, bọn họ trong đất da xanh mượt một mảnh tiểu trồi non, lớn lên đều thực hảo. Như thế nào tốt như vậy? Nàng vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, này nảy mầm suất cơ hồ đều là không lầm a. nàng trước kia cũng là gặp qua nhân chủng quá mà, da quá miêu. Chính là kia không phải một nửa chính là tiểu một nửa, nay hiện tại nảy mầm suất giống như đều là da chín thành đi. Tốt như vậy bởi vì là an trạch phiên mà đồ an trạch kiêu ngạo nâng lên chính mình cảm mội mội cũng nói là ta công lao nương ta có phải hay không rất lợi hại a đồ an chọn phe phẩy vu tố nương tay bức thiết muốn người khác khen hắn hắn lớn như vậy nay vẫn là làm thành công chuyện thứ nhất đâu đúng vậy đúng vậy vu tố nương khen nhi tử hốc mắt cũng là đỏ nhà ta an trạch nhất ngoan nhất có khả năng đồ an trạch này bị khen ngợi cả khuôn mặt đều là mặt mày hớn hở lên. Nương, ta muốn đào đất long uy gà đi. Nhà ta gà lớn lên thật nhanh. Muội muội nói, lại uy mấy ngày liền có thể ăn trứng gà. Muội muội nói, đến là cho an trạch ăn trứng trứng. Hảo, nương đến là cho ngươi làm vu tố nương này chỉnh nhi tử quần áo. Đi thôi, nhiều đào chút xuống dưới. Nhà ta gà như vậy lớn lên, nhưng đều là nhà của chúng ta an trạch công lao lớn nhất. Ấn Đô An trạch cuối cùng là tìm được rồi có thể dùng tới chính mình địa phương, cũng là có một loại trước nay đều không có quá lòng tự tin, người khác đều là nói hắn ngốc tử, đều nói hắn vô dụng, minh mà sau lưng mặt không có thiếu mang hắn, thiếu chế nhạo hắn, trước nay đều không có người thừa nhận quá, nguyên lai like hắn cũng là có thể hữu dụng, có thể làm rất nhiều sự. Trên mặt hắn cười hiện tại càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng vui vẻ, có thể được đến người khác thừa nhận cùng khẳng định khả năng chính là hắn lớn như vậy muốn nhất một việc đi vũ tố nương bôi quá thân trộm xoa chính mình nước mắt nàng lại là ngồi xuống một bên thêu còn không có thêu thành thêu phẩm nàng tưởng mau chóng đem cái này thêu song song đến lúc đó liền có thể bán chút ngân lượng hảo cấp hai đứa nhỏ một người làm một kiện quần áo bọn họ từ đố ra ra tới quá vội vàng cơ hồ đều là không có mang nhiều ít đồ vật hai đứa nhỏ hiện tại xuyên còn đều là áo cũ nay tẩy đều là đã phát kỳ thật lúc ban đầu rời đi đỗ ra nàng tâm thật là không dễ chịu cơ hồ mỗi đêm đều là vô pháp ngủ mà hiện tại nhìn hai đứa nhỏ này mỗi ngày rào rạt ở trên mặt tươi cười nàng liền cảm giác này ra tới là đúng nàng cũng không có làm sai nàng hai đứa nhỏ đều là trưởng thành a đặc biệt là nàng nữ nhi dung dung hiện tại nhiều nghe lời nhiều ngoan còn sẽ trông trọn còn sẽ làm rất nhiều sự tình Nếu nàng sớm chút trưởng thành vậy là tốt rồi, bất quá, tưởng này đó đều là làm cái gì đâu. Bọn họ cũng chỉ có thể về phía trước xem, về phía trước đi, rồi sau đó mặt, đều đã qua đi. Đỗ An dung lại một lần ngồi sổm này đó tiểu trồi non trước mặt, nói thật nàng thật sự cảm giác lớn lên có coi chút chậm, kỳ thật nàng cảm giác chậm, là nàng tâm quá vội vàng, luôn muốn, ngày mai liền cho nàng trưởng ra đồ ăn tới, bất quá, đồ ăn thứ này, từ loại đi vào. Nảy mầm, đến lớn lên, cũng là yêu cầu nhất định thời gian. Mà theo này đó đồ ăn càng dài càng lớn, bọn họ gà cũng là lớn lên, đều sắp sinh trứng. Về sau chỉ cần sinh trứng, bọn họ liền có thể thêm cơm, có ca có trứng, sinh hoạt thật tốt. Nàng thật là đối bọn họ tương lai tràn ngập lòng tự tin, đã có thể nhìn đến tương lai ngày lành. Bọn họ thực mau liền sẽ có xe ngựa, có phòng ở, còn có hạ nhân nàng càng muốn liền càng là vui vẻ nhịn không được chạy đến giường sụp thượng lăn lên còn đem vu tố nương cấp dọa một đại xảo vội vàng chạy tới đem tay đặt ở cái chán của nàng thượng dung dung ngươi làm sao vậy có phải hay không nơi nào không thoải mái a không có a đỗ an dung xấu hổ cười đem chính mình đầu chôn ở trong chăn, nàng nhưng không có gì bệnh nàng chính là quá hưng phấn thật sự quá hưng phấn a hôm nay tiểu trồi non lại là dài quá a Đối không? Ca. Đỗ An Dung cầm lấy một cái tiểu gậy gỗ lượm lên, ngày hôm qua đến nơi đây, hôm nay đến nơi đây, dài quá. Ân Đỗ An Trạch cũng là dùng sức gật đầu, dài quá thật nhiều. Muội muội, dùng nữa. Hảo a Đỗ An Dung xoay người, từ Lỗ An Trạch trong tay lấy qua một cây cỏ dại, này cỏ dại sẽ có ngọt ngào hương vị, là có thể ăn, bị Đỗ An Trạch mới là kêu thành đồ ăn, có thời gian liền sẽ đào tới ăn chờ đến chúng ta này đồ ăn chín cấp ca ca làm cái lẩu ăn đồ ăn dung cắn một chút cùng chung rau dại có một củ nho nhỏ vị ngọt đến là rất không tồi đương nhiên còn có cái lẩu nàng thật là quá sảm cái lẩu là cái gì a đồ ăn chọn này vẫn là cùng một lần nghe nói như vậy kỳ quái đồ vật có phải hay không chứ hỏa nổi a kia như thế nào ăn a cái này a đồ ăn dung nghĩ nghĩ giống như chính là chứ hỏa nổi bất quá không phải vì ăn nồi, mà là cái nồi này chứ hỏa lúc sau, ăn trong nồi mặt nấu chín đồ ăn. Nga đồ ăn trạch này thật là cái hiểu cái không, nguyên lai là chứ hỏa trong nồi mặt có nấu đồ ăn, chính là này như thế nào cảm giác rất vòng khẩu A, hắn sờ sờ chính mình đầu, giống như không thể ăn, cái nồi này đều là chứ phát hỏa, đồ ăn còn có thể hay không cháy sao. Mà lấy hắn hiện tại chỉ số thông minh, xác thật là vô pháp suy nghĩ cẩn thận này cái lẩu rốt cuộc là thứ gì? bất quá không quan hệ. Đỗ An Dung nghĩ về sau làm ra tới cấp hắn ăn, ăn là được. nàng còn có một đạo cái lẩu liêu bí phương, là nàng có một năm ở nhân gia trong phòng bếp làm rút, cấp học trộm tới, làm được hương vị thập phần chính tông, cũng ăn rất ngon. nếu có có thể, nàng đến là tưởng khai một nhà tiệm lẩu tới, nàng hiểu biết qua, nơi này cũng không có cái gì tiệm lẩu, cho nên nàng làm nhất định là độc môn sinh ý, có lẽ khởi bước dân ăn. Nhưng là nàng tin tưởng, này hiện đại phối phương, hơn nữa cổ quái nguyên nước nguyên vị, kia nhất định là thập phần mỹ vị, đương nhiên quan trọng nhất đó chính là kiếm bạc. Mà nàng hiện tại mãn nhãn tỉnh, mãn đầu góc đều là bạc bạc, đều sắp chui vào tiền mắt từ đi. Đem Đồ An trạch đều là cho dọa tới rồi. Muội muội, thật đáng sợ, hắn rụt rụt chính mình thân mình, luôn là cảm giác Đồ An dung đôi mắt như là muốn ăn thịt người giống nhau. Đồ An dung neo lại hai mắt, đối đỗ an trạch thơm hiểm cười a nương cứu mạng hoa đỗ an trạch dọa cơ hồ đều là tệ gia quần chạy tới liền tìm vu tố nương đi mà đỗ an dung cười quả thực liền thấy nha không thấy mắt có khi cái này ca ca đĩnh hảo ngoạn mà nàng khởi động chính mình mặt tới rồi hiện tại đều là không quá minh bạch đỗ an trạch ngốc nguyên nhân theo lý tới đây là không có khả năng đỗ dương là người bình thường vu tố nương cũng không phải ngốc tử bọn họ cũng không họ hàng gần Sao có thể sẽ sinh ra một cái ngốc nhi tử tới? Hơn nữa không phải nói nàng cái này nữ nhi khi còn nhỏ cũng là rất ngoan ngoan đáng yêu, như thế nào càng dài liền càng là khác người, cũng là có chút chón váng. Chẳng lẽ này nói là phong thủy vấn đề, vẫn là gì đó vấn đề? Nàng thật sự là làm không rõ. Kỳ thật có một số việc, nàng không phải nguyện ý tưởng, nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ làm minh bạch vấn đề này. Ngừng đầu nhìn thoáng qua này đệ thấp không trung. Như thế nào nàng luôn là có một loại thật không tốt cảm giác, hình như là hôm nay sắp hạ mưa to, nàng sợ thật sự trời mưa, sẽ đem bọn họ mới ra tới tiểu trồi non kinh đập hư. Dung dung, khởi phong, mau trở lại. Vu tố nương này ở cửa vội vàng kêu Đô An Dung. Tới Đô An Dung chụp một chút chính mình trên người quần áo, đã chạy đi vào, chính là nàng dừng lại bước chân, ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn cơ hồ đều là muốn áp xuống tới mây đen. Một hồi khả năng sẽ là một hồi mưa to đi, mà nàng hiện tại lo lắng nhất chính là bọn họ viện này tiểu trồi non, quá tiểu, cũng quá kiêu khí, sợ là không chịu nổi lớn như vậy vũ, kia phiến đất hoang bên trong loại đến là không có chuyện, đã lớn lên rất lớn, liền tính là lại mưa lớn, cũng không có khả năng tổn thất. Nhiều ít, hiện tại lại là không có liều lớn, lại là không có nhà ấm, nếu này đó tiểu trồi non thật sự bị vũ cấp đập hư. Bọn họ này nửa tháng tới nay công phu liền phải hổn phí. Nàng xe ngựa, nàng tòa nhà, nàng bạc, còn có nàng đại ca tức phụ, khả năng liền đều phải ngâm nước nóng. Mà chính là loại này bất tăng cảm, làm đồ ăn dung này cơm cũng là không có ăn được, chính là ăn một lát, liền không muốn ăn. Nàng mơ mơ màng màng ngủ, luôn là tỉnh tỉnh ngủ ngủ, ngủ không ăn ổn. Đột nhiên, hoanh một tiếng, dọa nàng đột nhiên kinh ngồi dậy. Không có việc gì. Chỉ là xét đánh vu tố nương an ổn trụ một chút đô an dung bả vai, nàng còn ở theo theo phẩm, này đã nửa đêm đã khuya, nàng cũng là không có ngủ, nghĩ, này sớm chút theo xong rồi, cũng có thể cấp hai đứa nhỏ thêm thân quần áo, mắt thấy hôm nay là càng ngày càng lạnh. Nga đô an dung này vẫn là ngủ mơ mơ màng màng, nàng bang một tiếng, nằm thẳng xuống dưới, tiếp tục ngủ, kết quả lại là hoành một tiếng, nàng lại một lần kinh ngồi dậy. không được Ta phải đi xem tiểu trồi non đến đem chúng nó cấp ngăn trở mới được, bộ dáng này, một hồi sợ lại là phong lại là vũ, những cái đó tiểu trồi non chính là chịu không nổi này đó mưa gió tàn phá, nàng vội vàng nhảy xuống giường, lung tung mặc xong rồi dày, liền phải hướng ra phía ngoài mặt chạy. Dung dung, ngươi đi làm cái gì? Vu tố nương vội vàng kéo lại đô an dung, bên ngoài đều sắp trời mưa, tiểu tâm cảm lạnh. Ta đi đem ăn sáng miêu ngăn trở. Sợ một hồi vũ đại. Nàng này nói, người cũng đã chạy đi ra ngoài, quả nhiên, bên ngoài phong lung tung thổi, thêm lôi điện, cơ hồ đều là đem nàng cấp thổi ngã trái ngã phải lên. Dung dung, mau trở lại vu tố nương vội vàng buông xuống trong tay theo phẩm, người cũng là đi theo chạy ra tới. Nương, nương, ra chuyện gì? Đô an Trạch xoa đôi mắt, quang chân cũng là cùng ra tới. Đô an Trạch, đừng làm cho nương ra tới đồ an dung quay đầu lại đối với đồ an trạch nói đồ an trạch nghe lời vội vàng đem vu tố nương cấp giữ chặt hắn biết chỉ cần cái này mội mội cả tên lẫn họ kêu hắn cái tên như vậy hắn cũng chỉ có thể chiếu làm nếu không hậu quả nhất định thực nghiêm trọng mà hắn nhưng thừa nhận không được như vậy hậu quả dung dung ngươi mau trở lại a vu tố nương này bị nhi tử cấp lôi kéo nghĩ ra đi lại là ra không được là có thể lo lắng xuồng lúc này lại là Ngoanh một tiếng, nửa ngày biên đều là bị này nói sấm xét cấp chiếu sáng, mà trong viện, đồ an dung cố sức lôi kéo một khối vải dầu cấp miếng đất kia thượng cái, một cái đã bị phong cấp thổi đi rồi, nàng lại là kéo lại đây, dọn một cục đá áp hảo, đây mới là không bị phong cấp thổi đi rồi, nàng từng khối từng khối áp, từng khối từng khối cái. Mà nàng hiện tại thật là may mắn, may mà lúc trước có tiên kiến chi danh, mua nhiều như vậy vải dầu trở về. Chờ đến đêm này đó vải dầu cái sau khi xong, mưa to cũng đã mở đầu cái mặt hạ xuống dưới. Nàng đem cuối cùng một cục đá áp hảo, đây mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, cuối cùng là hảo, này tiểu trồi non xem như bảo vệ. Vũ thật đúng là rất lớn, cơ hồ giống như là mưa to giống nhau rơi xuống, đến là không có phòng, mà trên người nàng quần áo không ra một hồi công phu, cũng đã ướt đẫm. Nàng vội vàng đem tay đặt ở chính mình trên đầu chống đỡ liền hướng trong phòng mặt chạy. Vũ đánh vào trên người, thẳng chính là quá đau, đau đều là làm người phát khẩn. Đỗ An Dung bỗng nhiên đánh một chút dùng mình, cuối cùng là chạy đến trong phòng mặt. Vu tố nương đây cũng là khẩn trương vội vàng cho nàng lấy quần áo sắt tóc. Thế nào, Dung Dung lánh không? Nương, ta không có việc gì. Đỗ An Dung dùng tay lau một chút chính mình mặt, yên tâm đi, ta thân thể thực chắc định, sẽ không sinh bệnh kết quả nàng lời này mới vừa nói xong liền nghe được nàng hắt xì một tiếng, nàng hung hăng đánh liên tiếp vài cái hắt xì, thật là đông chết nàng. Nương đi cho ngươi ngao một chén canh gừng tới, một hồi thì tốt rồi. Vu tố nương cũng không có chân chờ, cũng đã đi nấu nước thiêu canh. Không cần, nương a đồ an dung giữ chặt nàng, ta không có việc gì, chỉ là vừa rồi mắc mưa, hiện tại không có việc gì nàng biết này, cổ đại cũng không phải là hiện đại, không cần xem kia một chén nhỏ canh gừng, muốn nhóm lửa, muốn nấu nước. Muốn thiết cương, này vội xuống dưới, sợ đều phải nửa giờ. Hơn nữa, cái loại này canh gừng hương vị, nàng thật sự là không thế nào thích uống. Nói trắng ra là, vẫn là rất chán ghét. Cho nên, có thể không uống liền không uống. Nói nữa, nàng cũng không cho rằng một hồi nho nhỏ vũ liền có thể đả đảo nàng. Ở trước kia, nhân ra nhưng đều là xưng nàng vì kéo mệnh tam nương. Nàng có thể trở thành nam nhân dùng, thật sự. Chỉ là nàng tựa hồ là quên mất hiện tại cũng là đồ An dung mà không phải tô dung đổi hảo quần áo nàng cũng đã nằm xuống chỉ là rõ ràng chăn vẫn là trước kia chăn nàng lại là cảm giác chính mình rất lánh dung dung ngươi làm sao vậy vu tố nương hỏi đồ An dung này như thế nào người ở phát Dung a không có việc gì à nương đồ An dung lật qua thân ôm chặt trên người chăn ta ngủ một giấc thì tốt rồi mà nàng liền như vậy mơ mơ màng màng ngủ Không biết ngủ bao lâu, chỉ là cảm giác càng ngủ thức trầm, người cũng là không mở ra được đôi mắt, mà đáng sợ nhất là, nàng cảm giác chính mình giống như là bị nhốt ở một cái kỳ quái trong không gian mặt, bị trói chặt tay chân giống nhau, liền động cũng không động đậy. Cái này một mảnh trắng xóa trong không gian mặt, cái gì cũng không có, cũng chỉ có một ngụm giếng, giống như cũng là giếng cạn, liền một chút khi thủy cũng không có, nàng khẩu thức khác, hảo tưởng uống nước nàng này hướng giếng bên trong nhìn liếc mắt một cái thật đúng là không có thủy làm sao bây giờ nàng hào khát hào uống tiết hầu đều khát sắp bốc khói đột nhiên nàng hình như là nghe được vu tố nương thanh âm nương ta ở chỗ này ta ở chỗ này a nàng không ngừng đều lại là không có người trả lời nàng mà bên ngoài thanh âm vẫn luôn ở tiếp tục nàng từ dần dần mơ hồ tới rồi hiện tại rõ ràng nghe tiếng lỗ thai nói nàng hoàn toàn có thể phân rõ Đó là ai? Đại phu, nữ nhi của ta đây là làm sao vậy a? vu tố nương này cấp đều là không ngừng rớt nước mắt, nay buổi sáng tỉnh lại, chính là như vậy, người cũng là thiêu cùng cái lò lửa lớn giống nhau, tới rồi hiện tại cũng là không tỉnh. Đại phu này bẻ một chút đồ an dung mí mắt, lại là đem tay đặt ở đồ an dung mạch đập phía trên. Là lệnh tới rồi, thực trọng phong hàn, cũng không có đổi hàn, hiện tại phiền thoái. Đại phu vu tố nương vội vàng kéo lại đại phu tay háo. Đại phu, ta cầu xin ngươi, ngươi nhất định phải cứu nữ nhi của ta. À? Đại phu nhẹ vỗ về chính mình dâu. Vị này phu nhân không cần lo lắng, lão phu là đại phu, tự nhiên là sẽ trị bệnh cứu người. Chỉ là làm ấy này bệnh đích xác thật là tới hung hiểm, sợ là không thể thiếu mấy vị hảo dược, mà này đó dược giá cũng là không ít. Phu nhân, ngươi đây là muốn trị vẫn là không trị? Nay đại phu xử lý vu tố nương cùng đứng ở bên người nàng cái kia rõ ràng đầu không tốt đồ ăn trạch, xem này toàn da ăn mặc, lại là cô nhi quả phụ, chỉ sợ cũng là không có như vậy nhiều bạc chữa bệnh tới. vu tố nương tưởng cũng không có tưởng ngay cả vội gật đầu. Đại phu, chị, chúng ta chị, mặc kệ hoa nhiều ít ngân lượng, chúng ta đều phải chị. Như vậy a, Đại phu lại lần nữa vô nổi lên chính mình râu, hán than một tiếng, hảo đi, bất quá. Này dược sắc thật là là quý, các ngươi muốn chuẩn bị tốt ngân lượng hắn này từ tục tiệu chính là muốn nói ở phía trước, hắn là đại phu, tuy rằng trị bệnh cứu người, nhưng là, cũng là muốn dưỡng ra hồ khẩu. Tốt, đại phu, tiểu phụ nhân tất nhiên là biết đến vu tố nương vội vàng leo chính mình nước mắt, nàng từ trên người lấy một cái tiểu túi tiền, sau đó từ bên trong lấy ra mấy khối bạc vụn, đây là nhà bọn họ sở hữu gia sản, thêm lên cũng liền nhiều như vậy cũng không biết có đủ hay không. Chỉ là đương đại phu đem dược mở ra lúc sau, nàng liền thật sự khó khăn, cũng là bắt đầu lấy nước mắt rửa mặt. Riêng là một bức dược, cũng đã dùng đi nàng những cái đó tồn bạc, tiếp theo Phúc còn không biết muốn đi đâu tìm bạc, nhưng là nàng hiện tại không còn không thể ngã xuống, nàng nhất định phải nghĩ cách cứu nàng nữ nhi mới được, nếu liền nàng đều là ngã xuống. Như vậy, nàng rung rung cũng liền không có cứu. Nàng cố nén trong lòng khổ sở cùng bất an. Đi trong phòng bếp ngao nổi lên dược, sau đó một chút một chút đút cho hôn mê bất tỉnh đồ an dung ăn, chỉ là đồ an dung hiện tại quả thực giống như là đã không có linh hồn giống nhau, nàng trừ bỏ có thể hô hấp lúc sau ngoại, nàng không tỉnh, bất động, cũng không nói lời nào. vu tố nương này xoa chính mình trên mặt nước mắt, nhìn chính mình nuôi trong nhà này đó trai trai gà, nhiều nhất nửa tháng liền có thể sinh chứng, chính là hiện tại bọn họ thật sự thiếu bạc, cho nên... Này đó gà cần thiết muốn bán đi. Đại tỷ, ngươi xem, chúng ta này đó gà, thật sự lớn lên so nhà khác đều phải đại. Này sinh chứng cũng là đại, nếu không phải nhà ta hiện tại cấp thiếu bạc, cũng không có khả năng bán đi. Cái kia lại đây mua gà nữ nhân viết một chút miệng, mới lại như vậy tiểu nhân. Này còn phải uy một tháng mới có thể sinh chứng đi, ta uy những cái đó lương thực cũng không biết có bao nhiêu đồng tiền. Ba lượng bạc, không bán liền tính, ta đi tìm nhà khác. Vũ tố nương cắn khẩn chính mình môi phiến kia một câu không bán thật sự là nói không nên lời này đó gà nàng liền tính là mua tiểu nhân cũng không ngừng ba lượng à càng không cần phải nói bọn họ này một ngụm một ngụm uy đại mỗi ngày chảo địa long cho chúng nó ăn hôm nay thiên mong mà mong liền sợ này đó gà có thể sớm chút lớn lên như vậy bọn họ liền có trứng gà ăn chính là này bệnh mụn cơm nhìn liền phải lớn lên sinh trứng bọn họ lại là không thể không đem gà bán đi lại còn có gặp loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ba lượng ba lượng thật sự là quá ít nương chúng ta không bán gà đồ an trạch lôi kéo vu tố nương tay háo đôi mắt này đều là đỏ nương không bán gà sắp sinh trứng vu tố nương cố nén lệ ý nhẹ nhàng xoa nhi tử đầu tóc an trạch oan ta đem gà bán mới có thể cấp muội muội mua thuốc chờ muội muội hảo ta lại đem gà cấp mua trở về được không Đỗ an trạch này vành mắt đều là đỏ, chính là vẫn là luyến tiếp này đó tiểu kê, nhưng là này vừa nghe phải cho mội mội chữa bệnh, hắn liền không nói. Hắn là ái này đó tiểu kê, chính là lại là càng ái mội mội. Ba lượng bán hay không? Bán gà nữ nhân đều có chút không kiên nhẫn, không bán chúng ta liền đi rồi. Chúng ta vu tố nương này cắn một chút môi, trong lòng là làm làm chua suất cùng khó chịu, hảo, chúng ta bán. Nàng ham chứa nước mắt mở ra chính mình tay. Cái nàng tâm là mặt chỉ có mấy khối tiểu nhân đáng thương bạc vụn, mà trong nhà rốt cuộc nghe không được những cái đó gả tiếng tê ớ. nàng đem bạc thu lên, sau đó cường đánh lên tinh thần. An trạch, nương đi kinh ngươi làm vài thứ ăn, ngươi cũng là đói bụng đi. Ân đồ an trạch dùng sức gật đầu, nương, đói bụng. Hắn nói xong, vội vàng chạy vào trong viện, lại là ngồi xổm nơi đó nhìn những cái đó đồ ăn, trong miệng còn ở nhát mãi. Đồ ăn các ngươi nhất định phải mau mau lớn lên như vậy là có thể bán bạc cấp muội muội mua thuốc vu tố nương che lại miệng mình chính là nhịn không được kia sắp tràn mi mà ra nước mắt nàng chạy vào trong phòng bếp cấp nhi tử cùng chính mình nấu vài thứ ăn bệnh hiện tại vẫn là bệnh không có bệnh hiện tại ngàn vạn cũng không thể xảy ra chuyện nhà bọn họ không còn có đáng giá đồ vật có thể bán mà bọn họ bán gà kia ba lượng bạc vụn bất quá lại là hai phúc dược dự tiền chính là đồ an dung như cũ là không có một chút khởi sắc. nay cần phải làm sao bây giờ a? vu tố nương hiện tại chỉ có thể khóc, nàng nắm chặt nữ nhi sợ tay. dung dung, ngươi tỉnh tỉnh, nhìn xem nương a chính là mặc kệ nàng như thế nào hô, như thế nào kêu. đồ an dung nàng chính là vẫn chưa tỉnh lại, này dược can xong rồi, bạc cũng là tiêu hết. vu tố nương lau khô chính mình nước mắt, đem trên người cái kia cũ túi tiền đem ra từ bên trong chỉ là đảo ra mấy cái tiền đồng, bọn họ thật sự là không có đồ vật có thể bán, liền những miếng đất này, căn bản là không có người muốn, bọn họ cái này là lạn tòa nhà, càng là không người mua, bằng không cũng không có khả năng hoang lâu như vậy, lại là đều là không có người trụ quá. Nương, chúng ta đi tìm cha đồ an chạch kéo lại vu tố nương tay háo, cha có bạc, có rất nhiều bạc, có thể cứu muội muội mà hắn cũng cấp xoay quanh, biết đồ an dung sinh bệnh, rất khó ái mà sinh bệnh yêu cầu bạc hắn cũng là biết đúng vậy tìm cha ngươi vu tố nương vội vàng lau khô chính mình nước mắt này liền thu thập nổi lên đồ vật nang tưởng đỗ dương hẳn là sẽ giúp bọn hắn rốt cuộc đây là hắn thân sinh nữ nhi đều nói hổ độc không biết tử không có khả năng hắn không cứu chính mình nữ nhi đúng hay không vu tố nương mang theo bệnh nặng nữ nhi dùng chính mình không nhiều lắm ngân lượng thuê một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy tới kinh thành đi Tới rồi kinh thành, bọn họ xem xe ngựa là lúc, kỳ thật đã có thể nói là không xu dính túi. Vu tố nương nhát gan không biết muốn như thế nào làm, chính là cuối cùng nàng vẫn là đi tới, gõ đỗ phủ này phiến cao lớn cửa lớn sơn son đỏ. Sau đó không lâu, cửa mở, quản gia từ bên trong đi ra. Mà hắn vừa thấy Vu tố nương có tử nhíu một chút mì, trong mắt cũng là có hai phân rõ ràng kinh miệt. Đại phu nhân, ngươi còn tới làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ là quên mất, Lão gia đã đem ngươi cấp hưu quản gia cái này, ba nâng thật đúng là cao. Nói rõ chính là không có đem vu tố nương đặt ở trong mắt, trước kia liền không coi trong mắt, hiện tại càng là làm trầm trọng thêm, đều là ngại phiền. Quản gia vu tố nương này vội vàng tiến lên thượng một bước, lấy lòng nói, nữ nhi của ta bị bệnh, có thể thỉnh Lão gia ra tới một chút sao? Dung dung nàng bệnh thực trọng, lại không chỉ sẽ chết, lại thế nào? kia cũng là lao ra thân sinh cốt nhục có phải hay không. Quản gia phiết hướng bị đồ an chạch bối ở trên lưng nửa chết nửa sống đồ an dung. Các ngươi chờ hắn này không tình nguyện nói một câu, sau đó bang một tiếng đóng lại đại môn, lưu lại vu tố nương mẫu tử ba người, liền ở chỗ này nôn nóng chờ đợi, mà bọn họ tựa hầu ngay cả nhân gia phủ môn cũng là tiến đến không được. Lao ra quản gia ở ngoài cửa kêu Đỗ Dương. Chuyện gì? Đỗ Dương có lười biếng mở hai mắt, Phía sau tiểu thiếp đang ở vì hắn xoa bả vai, hắn cũng là hưởng thụ mễ khởi hai mắt, không muốn động một chút. Lao ra, đại phu nhân đã trở lại, nói là đại tiểu thư bị bệnh. đỗ dương người trong lỗ mũi mặt hừ lạnh một tiếng, cũng là thật mạnh đem cái ly ngã ở trên bàn. Bị bệnh tới tìm ta làm cái gì, tìm đại phu à, tìm ta làm cái gì, ta có thể trị cứu vẫn là có thể cứu người, làm cho bọn họ cút cho ta xa một ít, nhớ tới liền phiền lao gia hắn tiểu thiếp kiểu mị xoa nhẹ một chút đô dương bả vai kia lại thế nào cũng là lao gia nữ nhi a lao gia liền thật sự mặc kệ sao lao phu mới không có như vậy mất mặt xấu hổ nữ nhi đô dương này thật là quyết tâm dù sao này cái kia nữ nhi hắn là không có khả năng nhận nói cho bọn họ cho ta chết xa một ít không cần chết ở ta đô ra cửa thật là đen đủi đúng vậy lao gia tiểu nhân đã biết quản gia này đem lời nói truyền tới liền không liên quan hắn chuyện gì hắn này lại lần nữa mở cửa liền nhìn đến đồ an trạch ngồi ở bậc thang mà đồ an dung nằm ở hắn trên đùi cũng không nhúc nhích này không phải là đã chết đi quản gia không vui phiết nổi lên miệng quản gia lão gia nói như thế nào là làm chúng ta đi vào sao vu tố nương này vội vàng tiến lên hỏi quản gia nàng hiện tại cấp trên người quần áo đều đã là ướt đẫm Nàng rung rung hiện tại lại là năng như là một cái lò lửa lớn giống nhau, nếu là lại không trị, nàng thật sự sẽ bị thiêu chết, liền tính là không bị thiêu chết, kia đầu hóc cũng là sẽ bị cháy hỏng a. Quản gia đôi tay ôm lấy chính mình ngực, một bức mắt cho xem người thấp bộ dáng. Lao ra nói, cho các ngươi lăn xa một ít, nói hắn mới không có như vậy mất mặt xấu hổ nữ nhi, nói là muốn chết không cần chết đến đô ra cửa, hắn ngại đen đủi. vu tố nương nước mắt đường trường liền hạ xuống. Chính là, Dung Dung là hắn thân sinh nữ nhi à, ta không tin, ta tuyệt đối không tin, lao ra sẽ không như vậy tuyệt tình, lại thế nào hắn nhất định sẽ cứu chính mình nữ nhi, đều nói hổ độc không thực tử nàng này nói. liền phải chen vào môn đi. Chính là quản gia cho nàng đáp lại, lại là dùng sức một đạo đóng cửa tiếng động. vu tố nương cũng là hung hăng đánh vào trên cửa. Nương Đô An trạch nóng nảy, hắn vội vàng đem trên mặt đất Đô An Dung bối tới rồi trên người chạy tới vu tố nương trước mặt nương làm sao vậy có phải hay không rất đau a mà hắn này vừa thấy vu tố nương hồng khởi cai chán này hốc mắt đều là đi theo đỏ nương không có việc gì vu tố nương muốn an ủi nhi tử chính là cuối cùng lại là phát hiện nàng cái gì cũng là an ủi không được nàng muốn khóc thật sự rất muốn khóc muốn không màng tất cả đi khóc nói cho nàng nàng hiện tại trừ bỏ khóc ở ngoài còn có thể đủ làm cái gì mà nàng muốn như thế nào mới có thể đủ cứu nàng đáng thương nữ nhi a nga này không phải đại nương sao lúc này một đạo diễn ngược thanh âm truyền tiến bọn họ lộ hai trong vòng vu tố nương ngẩng đầu dùng chính mình cũng không phải thân thể cường tráng chặn chính mình phía sau một đôi nhi nữ đây là đố ra một cái khác nhi tử cũng là di nương sinh càng là đố dương trong lòng thượng bảo cũng là đố ra kiêu ngạo cũng không có thiếu khi dễ quá đầu góc không thông minh đỗ an dung cùng đỗ an trạch đỗ ngôn thanh đỗ an trạch này vừa thấy đỗ ngôn thanh này bản năng hướng vu tố nương phía sau núp vào toàn bộ thân thể cũng là run bần bật vu tố nương nắm một chút nhi tử đều là phát lanh tay vỗ vỗ không sợ có nương ở đỗ an trạch vẫn là co rúm lại thân mình thoạt nhìn thật sự rất sợ cái này đệ đệ đỗ ngôn thanh ở chính mình trên tay nhẹ nhàng vỗ cấy quạt nga nguyên lai thật là đại nương ái như thế nào tưởng đã trở lại không phải vu tố nương hiện tại thật là cầu cứu không cửa nàng vừa thấy đấu ngôn tình giống như là gặp được chính mình cứu tinh giống nhau chẳng sợ biết rõ đấu ngôn tình người này là trước nay đối bọn họ bất an cái gì hảo tâm chính là nàng vẫn là phải thử một chút vì nữ nhi nàng cái gì đều là có thể không cần thể diện lại tính cái gì nôn thanh rung rung sinh bệnh ngươi có thể Có thể hay không? Mượn đại nương một ít bạc. Tuy rằng các ngươi không phải cùng mẫu sở sinh, chính là các ngươi dù sao cũng là thân huynh mội a, ngươi yên tâm, chỉ cần chờ đại nương kiếm được bạc, nhất định sẽ trả lại ngươi. Nga, muốn bạc A. Đỗ thanh ngôn mở ra chính mình cây quạt, lại là khép lại. Bạc ta đến là không thiếu, gần nhất làm sinh ý, cũng là kiếm một ít tiểu bạc, bất quá muốn ta cho các ngươi sao đỗ thanh ngôn thanh em này kéo trường một ít. Vu tố nương vội vàng tiến lên một bước, chỉ cần ngươi có thể cứu ta nữ nhi, muốn ta làm cái gì đều có thể, nôn thanh, kia dù sao cũng là ngươi thân mội muội, liền tính là người xa lạ, chỉ cần ngươi vươn viện thủ, kia cũng là một kiện công đức, có phải hay không? Cũng là đỗ thanh nôn hình như là bị thuyết phục. Mà Vu tố nương trên mặt cuối cùng là có một ít ý cười, chỉ là trên mặt nàng cười cũng không có duy trì bao lâu, liền nghe được đỗ nôn thanh cơ hồ đều là nói móc thanh âm. Đại nương, ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại đã không có gì quan hệ. Đỗ An Dung cũng bất quá cùng ta cùng họ mà thôi, ta không đáng ở nàng trên người lãng phí ta bạc đi. Ta sẽ trả lại ngươi vu tố nương vội vàng nói. Trả ta. Đỗ Nôn Thanh nhẹ nhàng phiết một chút chính mình môi phiến, ngươi nói còn liền còn, ta lấy cái gì tin tưởng ngươi. Tựa hồ đại nương hiện tại cũng không có cái gì có thể cầm đồ đồ vật đi. Đại nương, ta chính là một giới thương nhân. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, tin tưởng đại nương cũng nên minh bạch. Mà ta chính là tuyệt đối sẽ không đi làm thâm hụt tiền mua bán. Liên ở chỗ tố nương này chân tay luôn cuống là lúc, đô ngôn thanh liền bắt đầu hùng hổ doa người. Nếu đại nương chịu nguyện ý cho ta quỳ xuống nói mà hắn phía dưới nói cũng không có nói ra tới. Nương đồ an chạch giữ chặt vu tố nương, nương, không quỳ không quỳ, tặc không quỳ. vu tố nương này ngạnh một chút thanh âm, xoay người nhẹ nhàng vỗ một chút đồ an dung cơ hồ tái nhận không có bất luận cái gì huyết sắc mặt nếu nàng này một quỳ có thể cứu nữ nhi nói như vậy này một quỳ lại là tính cái gì đâu nàng cong hạ đầu gối liền phải quỳ gối đỗ ngôn tình trước mặt kết quả bù một tiếng nàng phía sau đồ an trech cong đồ an dung quỳ trên mặt đất nương không quỳ ta cho ngươi quỳ xuống nga nguyên lai là ngươi à nóc tử đỗ ngôn thanh ha hả phá lên cười hắn đã đi tới ở đỗ an trạch trước mặt ngồi xổm xuống thân mình ngươi là con vợ cả lại có thể thế nào hiện tại còn không phải quý gối ta trước mặt giống điều cầu giống nhau vây đuôi lấy lòng đỗ an trạch biết bị người khác cười nhạo cùng vũ nhục nhưng là hắn chỉ có thể dùng sức thẳng thắn chính mình gối muội muội nói qua bọn họ không ăn trộm không cướp giật không cần phải sợ người khác mặc kệ ở khi nào đều phải thẳng thắn chính mình eo gan hắn hướng đô ngôn thanh vươn tay Bạc Đỗ Thanh Nôn đứng thẳng thân thể, chỉnh chỉnh chính mình trên người quần áo, ta vì sao phải cho ngươi bạc đầu? Ngươi đỗ an trạch khí thân thể đều là run rẩy ngươi đã nói cho ngươi quỷ liền cấp bạc, ta đều là quỷ, vì cái gì không có bạc? Hắn này không phải nói chuyện không giữ lời sao, nương nói qua, làm người không thể như vậy, nói ra nói nhất định phải làm được. Ta cái gì? Đỗ Thanh Nôn nâng môi cười lạnh, ta là muốn ngươi nương cho ta quỷ, nhưng không có làm ngươi cho ta quỷ. Là chính ngươi phạm tiện phải cho ta quỳ xuống, ta có bước quá ngươi sao? Còn có mặt mũi cho ta muốn bạc, ta Đỗ Nôn Thanh nhưng thiếu quá các ngươi bạc. Đỗ An Trạch khí thật sự muốn đánh người, như thế không phải trên lưng còn bối Đỗ An Dung, hắn một muốn đi đánh Đỗ Nôn Thanh gương mặt kia. Đừng, An Trạch vu tố nương này liền sợ một hồi đem Đỗ Nôn Thanh cấp cho mau, bọn họ liền lấy không được bạc, quỳ liền quỳ đi, chính là này một quỳ, nàng vứt bỏ không quyền là là chính mình tự tôn còn có này phía trước mười mấy năm thời gian cùng sinh mệnh nào có trưởng đối cấp vãn bối quỳ xuống này căn bản chính là thiên lý nan dung a đỗ nôn thanh này căn bản chính là ở khó xử bọn họ là ở làm khó dễ bọn họ cũng là ở không xong bọn họ a nương không quỳ đỗ an trạch tuy rằng ngu đần chính là cũng biết quỳ người là không tốt hắn nói cái gì cũng sẽ không làm nương quỳ vu tố nương chỉ là đối hắn lắc đầu nàng chậm rãi cong hạ chính mình đầu gối Cũng chính là bước ở kia tràn mi mà ra nước mắt, vốn dĩ chính là loại này thế đạo, cứu người rất khó, không có bạc, một bước khó đi. Thẳng đến nàng hai đầu gối đều là quỷ gối trên mặt đất là lúc, nàng chỉ có thể đem chính mình nước mắt hướng trong bụng ướt. Đỗ ngôn thanh phe phải chính mình cây quạt, giống như là đang xem cái gì trò hay giống nhau. Nói thật, hắn hiện tại ở thật sự cảm giác toàn thân thoải mái à, cuối cùng là, làm hắn ra mấy năm nay ác khí, là hắn là mọi thứ đều so đỗ an trạch tên ngốc này cường chính là lại cường lại có thể thế nào hắn vẫn là một cái con vợ lẽ cũng không biết bao nhiêu người lấy thân phận của hắn nói giỡn, mà mỗi một lần hắn chỉ cần nghe đến mấy cái này liền thật sự có loại muốn giết đỗ an trạch tên ngốc này khí mà hiện tại bọn họ đều là quỷ gối hắn trước mặt này thật quá là quá nhanh nhân tâm hắn mở ra chính mình cây quạt xoay người liền đi rồi mà vu tố nương vội vàng ra tiếng Nôn Thanh, kia bạc đâu? Bạc, cái gì bạc? Đỗ Nôn Thanh ra tiếng trầm trọng, ta vì sao phải cho các ngươi bạc? Chính là ngươi vừa rồi không phải nói? Ta nói Đỗ Nôn tình trầm trọng cười, đại nương a đại nương, nói ngươi buồn ngươi thật đúng là buồn, cũng khó trách ngươi sẽ sinh ra tới Đỗ An Trạch cùng Đỗ An Dung kia hai cái ngu ngốc, ta đáp ứng qua cho ngươi bạc sao? Không có đi. Nói xong, hắn cười ha ha lên ném chính mình cây quạt cứ như vậy cười to rời đi vu tố nương nước mắt rốt cục là rơi xuống xuống dưới nương không khóc đồ an chạch luôn cuống tay chân cấp vu tố nương xoa nước mắt chính là lại là như thế nào sắt cũng là sắt không sạch sẽ mà hắn một hồi cũng ôm vu tố nương gào khóc khóc giống lên một gian phá miếu bên trong đây cũng là bọn họ nương ba cái duy nhất có thể đi địa phương đồ an dung vẫn là hôn mê bất tỉnh trên người thực năng vu tố nương từ bờ sông đánh một ít thủy Thỉnh thoảng cho nàng xoa mặt Xem có phải hay không có thể làm nàng dáng xuống ô tới Chính là Như cũng là như thế Còn như vậy đi xuống Này đầu góc cũng là phải bị cháy hỏng An Trạch, Đói bụng đi Nàng này cường đánh lên tinh thần Từ trong bao quần áo mặt lấy ra một cái màn thầu cấp đồ an Trạch ăn Đồ an Trạch lắc đầu Nương ăn Nương cũng là không có ăn cái gì Vu tố nương nghẹn ngào một tiếng Nàng đem màn thầu nhét ở nhi tử trong tay An đi Trong bao quần áo mặt còn có một cái, nương nếu là đói bụng, nương sẽ chính mình ăn. Kỳ thật nào có, căn bản là không có, cái gì cũng không có, bọn họ hiện tại nghèo liền một cái tiền đồng cũng đã không có. đỗ An trạch nuốt một chút nước miếng, cuối cùng hắn thật sự là đói chịu không nổi, đem màn thầu đặt ở miệng mình biên dùng sức cắn một mồm to, thực thỏa mạn ăn, chính là ăn một nửa, hắn lại là ăn không vô nữa, hắn đem màn thầu đặt ở chính mình trong lòng ngực, sau đó vô vô an trạch ngươi như thế nào không ăn vu tố nương ngồi lại đây đổ một ít thủy cấp nhi tử uống đỗ an chọn cười cốc lốc nương chờ mội mội tỉnh cấp mội mội an ngươi thật ngoan vu tố nương xoa nhẹ một chút nhi tử đầu tóc chính là lại là xoay qua mặt kỳ thật liền sợ chính mình sẽ khóc không thành tiếng nàng thật là một cái vô dụng nương liền chính mình nữ nhi cũng là cứu không được đỗ an trạch này ngủ tới rồi nửa đêm liền tỉnh hắn bỏ qua đi ngồi xổm đỗ an dung bên người sau đó đem chính mình tay phong có đỗ an dung trên trán lại là phóng tới chính mình trên trán vẫn là hảo thiêu hảo thiêu a làm sao bây giờ đâu hắn cắn chính mình môi phiến học vu tố nương bộ dáng chạy đến phá miếu bên ngoài bờ sông lại là chân tay vụng về đem khăn cấp tầng ướp đây mới là chạy trở về cấp đỗ an dung cẩn thận đắp ở trên trán mà một bên vu tố nương đã mệt ngủ rồi chính là liền tính là ngủ rồi nàng cũng là cực độ bất an Muội muội, không sợ, ca ca nhất định sẽ cứu ngươi." Đỗ An Trạch nắm chặt Đỗ An rung tay, một trương như cô ngu đần mặt lại là lộ ra một loại hắn trước nay đều không có quá kiên định. Ngay hôm sau, Vu Tố Nương này bỗng nhiên mở mắt, nàng xoa nhẹ một chút chính mình cái chán, "Này như thế nào đều là ngủ rồi a?" Nàng vội vàng đem tay đặt ở Đỗ An Dung trên trán, tâm cũng là buông xuống một ít, giống như lui thiêu a, như vậy thì tốt rồi, nhưng là Người này vẫn là ngủ hôn hôn chầm chầm, còn phải xem đại phu uống thuốc mới được, chính là bọn họ hiện tại lại là liền một cái tiền đồng đều là đã không có, hiện tại cần phải làm sao bây giờ a? bọn họ cô nhi quả phụ, muốn đi đâu chủ bạc đâu. Nương Đỗ an chạch từ bên ngoài để ra một đại xô nước trở về, cũng không biết là nơi nào thủng, đều là phá một góc, bất quá, cũng có thể dùng. Nương uống nước hắn đem thủy đặt ở phá miếu bên trong, sau đó lau một chút chính mình trên đầu mồ hôi, An trạch thật ngoan vu tố nương chua suốt vỗ nhi trên người quần áo sớm như vậy liền đi cấp nương để thủy đi nương có các người liền tính là ăn lại nhiều khổ nương cũng là nguyện ý Đỗ An trạch này nhìn nhìn vu tố nương lại là nhìn nhìn vẫn là không có tỉnh Đỗ An dùng sau đó hắn kéo chặt vu tố nương tay áo vu tố nương khóc lóc lắc đầu các người đều là nương hài tử nàng sao có thể bán ngươi a mà nàng nói nói cũng đã hỏng mất khóc giống lên lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nàng sao có thể bán chính mình hải tử, đặc biệt nàng An Trạch, vốn chính là một cái hải tử a. Về sau người khác như thế nào khi dễ nàng, đều là không biết, muốn bán, cũng là bán nàng, cái này nương a. Nương, Đỗ An Trạch đột nhiên hiểu chuyện công hạ đầu gối quỳ gối vu tố nương trước mặt. Nương, đem An Trạch bán đi, tuy rằng An Trạch buồn, chính là An Trạch có sức lực, có thể làm việc, chờ muội muội hảo, muội muội kiếm tiền lại đem An Trạch mua trở về. Mội mội thực thông minh, an trạch chờ mội mội đem an trạch mua trở về được không? Nương hắn lôi kéo Vu tố nương tay háo. Vu tố nương cũng là quỳ xuống, ôm chính mình nhi tử liền gào khóc khóc giống lên. Nàng minh bạch, hắn như thế nào có thể không rõ. Hiện tại trừ bỏ bán đứa con trai này ở ngoài, thuyên tới nói cho nàng, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nàng không thể bán chính mình nhi tử à, chính là, nàng cũng có một cái sinh bệnh nữ nhi muốn chiếu cố nàng dùng tay háo xoa nhi tử mặt an trạch oan ngươi chờ nương nương nhất định sẽ mau chóng đem ngươi mua trở về đến lúc đó nương mỗi ngày làm thịt cho ngươi ăn được không hào đỗ trạch dùng sức gật đầu sau đó ngu đần nở nụ cười hắn đem chính mình đầu dựa vào vu tố nương trên vai một đôi tay cũng là gắt gao lôi kéo đỗ an dung tay muội muội không sợ ca ca sẽ bảo vệ tốt muội muội sau đó không lâu vu tố nương liền mang theo đỗ an trạch đi tìm người nhà tử người nha tử chụp một chút đỗ an trạch bối người đến là rất gian chắc chính là đầu vóc có vấn đề không đáng giá cái gì tiền vũ tố nương ngạnh một tiếng nếu không phải trong nhà nữ nhi bị bệnh ta cũng không có khả năng bán nhi tử a đỗ an trạch liền sợ nhân ra không cần hắn vội vang nói an trạch có sức lực có khả năng việc nặng người cũng nghe lời nói cũng là người nha tử nghĩ nghĩ nay hiện tại nghe lời người đến là không thế nào hả mua cái này thân thể khỏe mạnh cũng là hảo quản, đi làm thể lực sống, nhất định sẽ không lười biếng. Văn tự bán đứt vẫn là văn khế cầm cố. Người bộ dáng hỏi vu tố nương, này thì giờ cảnh không tốt, bán nhi bán nữ nhiều đi, không phải nàng không có đồng tình tâm, chỉ là này đồng tình đã sớm đã bị mà không sai biệt lắm. Văn tự bán đứt 20 lượng, văn khế cầm cố 10 lượng, chính ngươi tưởng. Văn khế cầm cố, chúng ta đương văn khế cầm cố vu tố nương vội vàng nói. Nàng sẽ không làm nhi tử cho người khác đương cả đời hạ nhân, nàng nhất định sẽ mau chóng kiếm được tiền, đem nhi tử cấp mua trở về, tuy rằng nói, này mười lượng bạc đối bọn họ tới nói, đã là là cái vô pháp tưởng tượng con số. Đương vu tố nương ký xuống kia trương bán mình khế, chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình nhi tử bị mang đi, mà Đồ an trạch thỉnh thoảng quay đầu lại, đối với tố nương phe phẩy tay, mà hắn xoay người khi, hốc mắt lại là đỏ. Nương! Ngươi nhất định không thể quên An Trạch, phải nhớ đem An Hán cấp mua trở về a. An Trạch luyến tiếc nương, luyến tiếc muội muội. Vu Tố nương lau một chút chính mình nước mắt, nàng về tới phà miếu bên trong đem đồ An dung bối tới rồi trước thượng, cứ như vậy một chân một chân bối tới rồi trong thị trấn. Trên người nàng quần áo đã ướt đẫm, tóc cũng là một sợi một sợi rán ở trên mặt. Đại phu cha xét nửa ngày, kỳ thật cũng là cha không ra bệnh gì, bất quá vẫn là cấp khai dược. Chính là một ít thanh nhiệt dược, ít nhất không thể làm người bệnh như vậy thiêu đi xuống. Buổi tối, Vu tố nương vẫn là mang theo đồ an dung vẫn là ngốc tại một cái phá miếu bên trong. Vu tố nương trên người quần áo đã có mấy ngày không có tẩy qua, tóc cũng là loạn thành một đoạn. Chính là nàng lại là không có thời gian rửa sạch chính mình, đói bụng, liền đi bên ngoài hướng người khác bố thí một ít đồ vật ăn, khắt liền uống một ít bờ sông thủy. Nàng mặc kệ như thế nào biến thành cái dạng gì chỉ cầu nữ nhi có thể sớm chút hảo nàng đã không có nhi tử không thể lại mất đi nữ nhi tới rung rung uống dược vu tố nương này cẩn thận đem dược đặt ở đồ an rung bên miệng này một ngụm một ngụm đi nàng mà bán đồ an trạch kia mười lượng bạc cũng là phải dùng không sai biệt lắm mỗi lần chỉ cần nhớ tới đồ an trạch nàng liền nhịn không được rớt nước mắt không biết nàng kia đáng thương nhi tử có hay không chịu khổ có hay không ăn no có hay không xuyên ấm Có hay không bị người khi dễ, đừng xem hắn như vậy lớn, kỳ thật hắn chỉ là một cái không hiểu chuyện hài tử mà thôi. Nàng đem tay đặt ở đồ an dung trên chán, là không thiêu, chính là rốt cuộc khi nào có thể tỉnh lại, ngay cả đại phu cũng là không biết, nàng này bệnh thật thật sự là bệnh cổ quái thực, cũng chỉ là không tỉnh. Hiện tại thiêu cũng là lui xuống, nhưng là người vẫn là hôn hôn trầm trầm. Vang một tiếng, bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng sấm. Vu tố nương vội vàng kéo qua chân cẩn thận cái ở đồ an dung trên người. Đêm nay thượng sợ là một trận mưa to, cái này thời tiết hạ mưa to, đối với hiện tại các nàng tới nói, kỳ thật là dậu đổ bìm leo. Hạ qua vũ, sẽ thực lãnh, Vu tố nương chỉ là hy vọng, không cần lại đông lệnh đến nàng cái này nhiều thai nạn nữ nhi liền hảo. Bọn họ ngẫu tử ba cái mệnh, vì cái gì liền như vậy khổ, nàng này nghĩ nghĩ, lại là muốn khóc, nàng trộm leo một chút chính mình nước mắt lại luôn là sát không sạch sẽ, này trận lưu nước mắt, so nàng nửa đời trước tổng cộng đều phải nhiều. Kỳ thật có bao nhiêu thứ, nàng liền tưởng như vậy vừa chết tính. Chính là, đương nàng nhớ tới, còn ở bệnh nặng trung nữ nhi, còn có chờ nàng trở về tiếp nhi tử, liền biết, nàng không thể mềm yếu, nàng còn muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, nàng là một cái đương nương, chỉ là một cái đương nương, liền đơn giản như vậy sự. Lại là huynh một tiếng, bạn chính là gió to thổi lá cây lá cây cũng là phát ra rất lớn nào thảo thanh nghĩ đến này một hồi vũ không phải là quá tiểu chỉ chốc lát sau quả nhiên vũ như là mưa to giống nhau tạt xuống dưới ai thật hiểm kém chút liền xối tới rồi một cái nam tử từ bên ngoài chạy tiến vào phía sau còn đi theo một cái khắc cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc bất quá chính là không thế nào nói chuyện thôi nơi này tiên tiến tới ái cười nam tử chỉ chỉ cái này phàm miếu kỳ thật vẫn là xem như rất không tồi ít nhất ân hắn sờ sờ cảm là không gặp mưa đúng hay không đúng rồi công tử mời vào ái cười nam tử vươn tay so một chút thình tự rồi sau đó từ bên ngoài đi vào tới một người người mặc bạch y lìa nam tử bạch y lìa bạch đùng đến là một cái giống như băng tuyết quặng cu é nam tử hắn môi mỏng nhẹ nhàng nhấp một chương mạo so tây tử mặt thập phần xuất chúng thanh trí cao khiết như hoa khiết tịnh như lúc ban đầu Mà hắn thật sự thực thích hợp màu trắng, bởi vì hắn cả người liền giống như một đoàn tuyết trắng giống nhau, không thấy một tia ấm áp. Na ái cười nam tử đây mới là phát hiện hiện phá miếu bên trong là có người. Cái kia xin lỗi à, hắn cùng một chút tay, mượn đình một hồi, đợi mưa cạnh chúng ta liền đi rồi. Vu tố nương đối bọn họ gật đầu một cái, nàng túi đầu, đem chăn cấp nữ nhi kéo đến trên cằm mặt, chính mình lại là đông lạnh run bẩn bẩn, bên ngoài vũ có thể nghe được lớn lên. Sợ là trận này vũ nếu là nhiều tiếp theo sẽ mới có thể đỉnh, bọn họ đêm nay thượng liền phải ngốc tại nơi này không đi rồi. Ái cười nam tử chân chó dường như dùng chính mình tay háo di ra một khối địa phương. Bạch dìa nam tử đi qua, ngồi xuống, trong tay chính thưởng thức một viên dạ minh châu, mà dạ minh châu ánh sáng cũng là chiếu sáng toàn bộ phá miếu, bao gồm phá miếu bên trong kia một đôi trận vật bất kham mẹ con. Di! Ái cười nam đi qua! Hắn ngồi sồm đô an dung bên người, chỉ vào đô an dung hỏi. Nàng là ngủ rồi, vẫn là bị bệnh. Vu tố nương khó chịu vô về nữ nhi đều là gầy một vòng khuôn mặt nhỏ. Nàng bị bệnh, đại phu cũng là cha không ra bệnh gì, dược cũng là ăn không ít, chính là chính là không thấy bất luận cái gì khởi sắc. Như vậy a ấy cười nam bốt chính mình cảm. Hắn này thật là đồng tình tâm tràn lan, đặc biệt là này lão mụ mụ như vậy đáng thương. Hắn này trong lòng thật là rất khổ sở. Hắn đứng lên, đi đến bạch đi ghi nam tử bên người, công tử, cứu cứu nàng đi, rất đáng thương. Hạ Việt, ngươi nói thật nhiều đứng ở một bên vẫn luôn bế dưỡng thần, cùng ái cười nam giải quá đồng dạng một khuôn mặt nam tử mở hai mắt. Chính là, ca, thực đáng thương kêu hạ Việt nam tử bẹp một chút miệng, ta nhớ tới chúng ta nương, khi đó, nàng một người mang theo chúng ta hai người, cũng là như vậy lại đây, chính là sau lại, chúng ta lớn lên, còn không có báo đáp nương đâu nương lại là đã không còn nữa hắn này nói liền đỏ đôi mắt ca ta rất tưởng nương thật sự cái kia trầm mặc nam tử chỉ là xoay qua mặt không có nói nữa công tử cứu cứu bọn họ được không hạ việt xoay người quỳ gối trên mặt đất bọn họ không có làm nương quá tốt nhất nhật tử đã là tiếp nối nếu nương còn ở nói nhất định là cũng hy vọng bọn họ làm như vậy đi công tử trầm mặc nam tử cũng là đã đi tới hạ phi Ngươi muốn cho ta cứu? Bạch Di Lệ nam tử nhàn nhạt hỏi một câu. La trầm mặc nam tử gật đầu. Hạ Phi Hạ Việt, quả nhiên là huynh đệ, vẫn là một đôi lớn lên cực giống song sinh tử, chỉ là trừ bỏ, hai người hoàn toàn bất đồng tính cách, có lẽ Hạ Việt nói cũng là đả động Hạ Phi đi, vẫn luôn đều không thích xen vào việc người khác. Hạ Phi cũng là thế kia đối xưa nay không quen biết mẹ con nói lên tình. Mà kia Bạch Di Lệ nam tử vẫn cứ là thưởng thức trong tay Dạ Minh Châu. Làm như vô chi vô cảm giống nhau, coi như hạ việt này nhịn không được muốn nói thêm câu nữa là lúc, bạch dìa nam tử lại là đứng lên. Hắn tùy tay một ném, trong tay Dạ Minh Châu đã ném đi ra ngoài. Ngoan ngoắn hạ việt vội vàng tiếp được, này cũng không thể đập hư, nhiều quý. Mà bạch dìa nam tử lúc này đã muốn chạy tới kia đối mẹ con bên người, liền sao trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đồ ăn dùng. Nương chật vật liền giống như một cái khất cái giống nhau, chính là nữ nhi khuôn mặt nhỏ lại là sạch sẽ. Ma vu tố nương hoảng sợ đại, vừa định muốn nói gì, kết quả hạ việt lại là đem nàng lôi kéo, đem chính mình ngón tay đặt ở giữa môi. Hư, đại nương, ngươi không cần nói chuyện, chúng ta công tử y thuật thực tốt, hắn ở cứu ngươi nữ nhi, chính là hắn tính tình lại là rất quái lạ, ngươi không cần quấy dày hắn, tiểu tâm hắn một hồi không cho trị. Thật vậy chăng? Vũ tố nương quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình cùng lỗ thai, bọn họ này có phải hay không gặp quý nhân. Hư hạ việt lại là đem ngón tay phong tới bên ngôi. Vũ tố nương minh bạch, nàng cái này cũng không dám nữa nói chuyện. Mà lúc này, bạch y y nam tử ngồi xổm đồ an dung bên người, hắn kéo qua đồ an dung thủ đoạn, chỉ là hơi hơi nắm chặt, nàng mạch tương thực bình thường, cũng không như là sinh bệnh bộ dáng, mà hắn đoan qua đặt ở một bên trên thuốc, nghe thấy được một chút liền minh bạch. Đây là cái gì dược? Quả nhiên là cái lang băm quả thực sang bậy, nữ nhân này căn bản là không có bệnh Từ trên người lấy ra một cây ngân châm, hắn kéo đồ an dung ngón tay, trong trước mắt, kia cái châm đã chui vào đồ an dung ngón tay gian. Mà châm lấy ra, vài giọt máu đen chảy ra, một giọt một giọt thấm tiến trên mặt đất. Lúc này, bên ngoài phong ít đi một chút, này vũ hẳn là sắp ngừng mới đúng. Hắn đứng lên, bên chân bạch đi đi liền giống như hoa sen giống nhau. Như vậy khiết tịnh nở rộ. Hắn từ chính mình trên người lấy ra một thứ, ném ở đồ an dung bên người, người đã đi nhanh hướng ra phía ngoài phá miếu bên ngoài đi đến. Hạ Việt thấy bạch tí ghi hề nam tử đi rồi, cũng là không dám nhiều ngừng. Đại nương, chúng ta đi rồi à, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta công tử ra tay, tuyệt đối không có cứu không được, cứu không sống hắn kỳ thật còn muốn nhiều lời hai câu. Kết quả này vừa thấy hạ phi nheo lại tới cặp kia mắt đen khi, cùng giác chịu một chút ca, ngươi đừng trừng ta, ta đã biết, ta lập tức tới. Mà hắn ở chính mình trên người sờ soạng nửa ngày, lấy ra một cái túi tiền. Đại nương, ta nơi này có một ít bạc vụn, tuy rằng không nhiều lắm, bất quá, cũng đủ các ngươi hoa một ít nhật tử còn có. Hắn hướng trên mặt đất đảo qua liếc mắt một cái, vừa rồi bọn họ công tử này ném chính là một khối to bạc ca. Cảm ơn Vu tố nương cầm những cái đó bạc vụn, liền phải quỳ xuống tới cấp hạ Việt dập đầu. Các nàng mẹ con lần này là thật sự gặp quý nhân, nếu không phải bọn họ, khả năng bọn họ mẹ con hai người, liền thật sự muốn chết ở chỗ này. Không cần không cần, ta phải đi A Hạ Việt đây cũng là dám nhiều trì hoãn, người cũng đã chạy đi ra ngoài. vu tố nương cảm kích nhìn theo bọn họ rời đi, mà nàng dùng tay háo xoa chính mình nước mắt, này mới vừa quay người lại, liền phát hiện không biết khi nào ngồi dậy đô an dung. Dung dung vu tố nương này vội vàng chạy qua đi. Một phen liền ôm nữ nhi gào khóc khóc giống lên. Ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi biết không, ngươi thật là muốn hủ chết vì nương. Nương, ta không có chuyện đồ an dung nhẹ nhàng vỗ vu tố nương bối, mà nàng buông ra tay, nhìn chính mình trong tay kia khối bạc quả tử. Môi đỏ cũng là đi theo nhấp khẩn lên. vu tố nương này ngầm đầu, cẩn thận kiểm tra nữ nhi, còn có chỗ nào không thoải mái, có phải hay không đói bụng, muốn hay không nương giúp ngươi làm chút ăn, đúng rồi. Nàng này phiên nửa ngày, mới là nhảy ra một cái màn thầu, đây là hôm nay mới thảo. Không đúng, mới mua tới, ngươi ăn một ít đi. Cảm ơn nương đồ an dung lấy qua màn thầu đã một ngụm một ngụm ăn lên, mà vu tố nương thấy nàng ăn cái gì, này cuối cùng tâm là thả xuống dưới, ngay cả hiện tại nước mắt, chỉ sợ cũng là vui sướng. Nàng tưởng chính mình đêm nay thượng hẳn là có thể đi ngủ, bên ngoài gió thổi tiến vào, thực lãnh. Vũ tố nương vội vàng đem chăn cái ở Đỗ an dung trên người, dung dung tới cái hảo, không cần lại lệnh tới rồi. Đỗ an dung quấn chặt trên người chăn, mà đôi mắt vẫn luôn là nhìn về phía bên ngoài, lại một lần, nàng nắm chặt trong tay bạc quả tử, đem chính mình đầu dựa vào vũ tố nương trên vai. Nương, ngày mai chúng ta đem cà cà mua trở về. Vũ tố nương sừng sốt, nàng nhẹ nhàng vuốt về nữ nhi đầu tóc, người đều đã biết. Ân Đỗ an dung nhắm mắt lại, đúng vậy. Nàng cái gì nàng đều biết, nàng kỳ thật vẫn luôn là tỉnh, chỉ là bị nhốt ở một cái kỳ quái trong không gian mặt, nơi đó có một ngụm giếng, từ lúc ban đầu giếng cạn tới rồi cuối cùng, giếng bắt đầu có thủy, tựa hồ đều là qua một cái luân hồi tả hữu. Nàng muốn ra tới, lại là không biết muốn như thế nào ra tới, cũng chỉ có thể không ngừng uống giếng nước bên trong thủy, nàng biết ca ca cùng nương vì nàng tiêu hết sở hữu bạc, đem gà cũng là bán, thậm chí bọn họ còn đi đô ra nghĩ có phải hay không đấu gia có thể cứu nàng một mạng kết quả bọn họ đều là tưởng sai rồi đấu gia kia toàn ra căn bản là không phải người bọn họ liền một chút đồng tình tâm cũng không có còn có cái kia đâu ngôn thanh nàng nhớ kỹ đấu ngôn thanh ngươi ngày ấy đối ta nương cùng ca ca vũ nhục cùng khi dễ ta đỗ an dung toàn nhớ kỹ ngươi tốt nhất hy vọng ta không cần trở nên nổi bật nếu không ta nhất định phải làm ngươi quỳ xuống tới cứu ta tay nàng chỉ có chút hơi hơi đau đớn nàng buông ra tay ngón tay mặt trên có một cái nho nhỏ lỗ kim nàng tưởng nếu không phải loại này đau khả năng nàng hiện tại vẫn là không thể tỉnh lại mà nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đương nàng mở hai mắt ghi lại là ở thân thể của mình bên trong bên ngoài phong đem thổi thụ thổi xôn xao vang lên vu tố nương lúc này đây cuối cùng là thả lỏng xuống dưới nàng đã mệt ngủ rồi hơn nữa ngủ thực trầm Đỗ An Dung đem chăn che đến vu tố nương trên người, nàng đứng lên, chút nào đều không có lâu bệnh lúc sau suy yếu cảm. Mà nàng muốn phải hảo hảo ngẫm lại, còn có kia một kiện nàng vẫn luôn đều muốn biết đến sự. Nàng bưng lên một bên phá khẩu cái ly, ngón tay vừa cái ly nắm chặt, sau đó lắc nhẹ một chút cái ly, cái ly đã là một ly tràn đầy nước trong. Nàng đem thủy đảo rớt, lại là nhóng lên, lại là một ly, cứ như vậy một ly tiếp một ly, nàng không biết đã đảo rất nhiều ít ly quả nhiên đúng vậy nàng buông cái ly đem ngón tay đặt ở chính mình trên trán thân thể của nàng tựa hồ là hợp với nào đó kỳ quái không gian mà cái này trong không gian chỉ có một ngụm giếng hiện tại ngay cả ở nàng đầu ngón tay đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ biết này đó kỳ thật nàng chính mình cũng là nói không rõ chỉ là cảm giác là cái dạng này kết quả chính là bộ dáng này đến nỗi này nước miếng giếng có ích lợi gì nàng tạm thời không biết Bất quá nàng có loại cảm giác, nàng này bị bệnh như vậy lớn lên thời gian tỉnh lại lúc sau, cũng không có cảm giác có bất luận cái gì khác thường, có thể là cùng này nước miếng giếng có rất lớn quan hệ. Nàng không biết nàng lần này bệnh chính là bồi còn kiếm lời, bởi vì chuyện quá khứ, đều đã qua đi, cũng nhóm còn muốn xem ngày mai. Mà nàng thật sự hy vọng hôm nay sớm chút lượng, như vậy là có thể đem nàng ngốc đại ca cấp mua đã trở lại. Nàng ca ca tuy rằng ngốc, Tuy rằng buồn, chính là lại là một cái hảo ca ca, vì nàng cái này cũng không phải tính quá tốt mùa rượu, đem chính mình cấp bán, còn có nương, vì nàng cái này nữ nhi thật là chịu nhiều đau khổ, bọn họ ân tình, nàng tưởng chính mình cả đời này đều là vô pháp báo đáp, Nàng ôm chính mình đầu gối, liền như vậy chờ hừng đông, nàng không mệt, cũng không nghĩ ngủ, thẳng đến bên ngoài vang lên một trận gà gáy thanh, nàng ngẩng đầu, bên ngoài thiên đã là mênh ngông sáng. Vũ tố nương manh vội và ngồi dậy. Dung dung, nàng này suốt ruột kêu nữ nhi cái tên, liền sợ nữ nhi lại là bị bệnh. Nương, ta ở chỗ này đồ an dung thiêu thảo thủy, một hồi bọn họ đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, liền có thể vào thành. Nương, tới uống nước nàng đem một cái cái ly đặt ở vũ tố nương trên tay, mặc kệ này khẩu giếng nước giếng có phải hay không có đặc biệt tác dụng, tóm lại uống lên không có sai, nàng cảm giác thân thể của mình hiện tại khá tốt cho nên nàng cái này thí nghiệm phẩm là không có việc gì như vậy nương cũng là có thể uống ngươi đứa nhỏ này mới là vừa vận tốt lưu loát như thế nào như vậy không chú ý nếu là lại sinh bệnh ngươi làm nương nhưng làm sao bây giờ a nương ta đã không có việc gì đồ an dung đứng lên đơn giản hoạt động một chút chính mình cùng gân cốt ai này bị đóng lâu như vậy cuối cùng là ra tới này tự do cảm giác thật tốt mà bên ngoài Thái Dương đã ở chậm dãi thăng lên. Nàng đón kia luôn hùng nhật, một đôi mắt bên trong, cũng là có ánh sáng mặt trời giống nhau sáng giỏi, vui sướng hướng vinh. Ngày mai, nhất định cũng như vậy hảo thời tiết. Bọn họ tới rồi trong thị trấn, đồ an dung đầu tiên là mua hai cái đại bánh bao, nàng một cái, vũ tố nương một cái, vũ tố nương này cầm bánh bao, lại là luyến tiếc ăn. Làm sao vậy, nương, vì cái gì không ăn? Đỗ An Dung cắn một ngụm bánh bao, cái này mới là trưng ra tới. Hương vị chính là hảo, ăn ngon thật, bất quá lạnh khả năng liền không thể ăn đi. Cho ngươi Ca Lưu chữ Vu Tố nương này vừa nhớ tới còn không biết là bị đói vẫn là khát nhi tử, liền từng đợt đau lòng, nàng còn có thể ăn xong đồ vật sao? Nương ăn đi Đỗ An Dung nhẹ nhàng vỗ về chính mình đầu ngón tay, đầu ngón tay thượng còn có một cái nho nhỏ có thể xem thấy lỗ kim, chờ đem Ca mua trở về chúng ta đến mang mang ca ca đi ăn thịt ăn cá ăn gà ăn ngon nương chúng ta hiện tại không nghèo nàng đem tay đặt ở chính mình trước ngực nơi này có còn có kia khối bạc quả tử đúng vậy đối vu tố nương này cũng mới là nghĩ tới bọn họ còn có một cái bạc quả tử cái này bạc quả tử đủ bọn họ hoa rất dài thời gian đủ mua an trạch mua trở về mua rất nhiều tiểu kê lại là loại tốt nhất vài mẫu đất chỉ cần bọn họ cần mẫn một ít Về sau là tuyệt đối sẽ không đói đến bụng. Vu tố nương biên mới là cầm lấy bánh bao, dùng sức cắn một ngụm, bánh bao thật sự ăn rất ngon, vẫn là thịt hãm, mà đừng nói thịt, nàng gần nhất cơ hồ đều là ăn no quá, cũng là bất chấp cái gì hình tượng không hình tượng, ăn trước no rồi bụng mới được. Nàng cơ hồ đều là ăn ngấu nghiến ăn xong rồi này một cái bánh bao, mới là cảm giác chính mình chính mình bụng no rồi một chút. Cũng là lần đầu tiên, nàng biết, Nguyên lai ăn bánh bao sẽ là cái dạng này một loại cảm giác, một loại hạnh phúc, một loại thỏa mãn. Các nàng tìm được rồi lúc trước người kia nha tử. Các người muốn mua hồi cái kia ngốc tử. Người nha tử lời này cũng là nói trắng ra, nếu là người khác, nàng khả năng bởi vì bán người nhiều, trong lúc nhất thời vẫn là nghị không ra, nhưng là cái kia ngốc tử. Nàng chính là nhớ thanh thực sở. Đúng vậy đồ ăn dung bởi vì câu kia ngốc tử kéo xuống mặt. Nàng đem một cái cái túi nhỏ đặt ở trên bàn, đây là 10 lượng bạc. Người nha tử cầm lấy bạc ước lượng một chút, thật muốn không đến các ngươi như vậy khối liền có bạc, ta mang các ngươi đi dù sao ngốc tử chính là ngốc tử. Sắc thật là làm không được chuyện gì, bất quá không phải thương oan, cũng không có cho nàng chọc cái gì phiền toái. Đi thôi nàng này trực tiếp xoay người, liền mang theo đồ an dung mẹ con hai người đi chuộc người đi. Dù sao nàng cũng không mệt, người nàng mua tới 10 lượng bạc. Bán đi kiếm 15 lượng, một bán một mùa, nàng kiếm lời 5 lượng, kia ngốc tử tiền công để kia 5 lượng, nàng là cuối cùng rơi xuống cũng là suốt 5 lượng bạc. Đỗ Phát Dung đi theo người nhà tử đi tới một cái rất lớn bến tàu thượng, nay có rất nhiều tuổi trẻ lực tráng tiểu tử đều là trên vai khiêng rất lớn túi, nơi này không biết trang mệ vẫn là cái gì, liền thấy những cái đó tuổi trẻ tiểu tử đều là mồ hôi chạy cả bối, cũng biết, này nhất định thực trọng thực trọng bọn họ bước chân đạp lên trên mặt đất đều tựa hồ là muốn đem mà cấp giấm ra một cái hố tới giống nhau người nha tử trực tiếp đi tới trông coi nơi đó hỏi cái kia ngốc từ đâu người nhà tới chuộc trông coi đứng lên phét liếc mắt một cái người nha tử đây mới là đưa tới như thế nào liền phải chuộc đi rồi ta nơi này chính là thiếu người người nha tử này hừ một tiếng dựa vào cái bàn đứng này ta nhưng không có cách nào Lúc trước ai muốn chính là văn khế cầm cố, nhân ra này nếu là đem bạc cấp đưa tới, ngươi phải cho người ta, nói nữa, này nửa tháng, hắn cũng cấp kiếm lời không ít. Thấy đủ đi, ngươi. trông coi này một trương miệng nhưng nói bất quá người nha tử, bất quá, cũng sắc thật là giống như người nha tử theo như lời như vậy, người này ở bọn họ nơi này cũng sắc thật là cho bọn họ kiếm lời không ít. Người hắn là không nghĩ phóng, chính là giấy trắng mực đen viết minh bạch. Văn khế cầm cố, cầm bạc, hắn liền phải thả người, liền tính là nháo tới rồi quan phủ thượng, kia cũng là hắn không chiếm lý, chủ nhân cũng sẽ không vì một cái ngốc tử đi người người khác nháo thượng công đường, mất mặt. Hắn đối với người bên cạnh chiêu một chút tay, đem cái kia ngốc tử cấp mang lại đây đi. Người này lập tức liền minh bạch, này ngốc tử bọn họ ở chỗ này nhưng chỉ có một vị, thật là đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, còn có một thân hảo sức lực, là cái thích hợp thân thể lực sống đương nhiên bọn họ những người này cũng không có thiếu khi dễ quá hắn không có thiếu cho hắn sống làm dù sao người đều là choáng váng ngươi làm hắn làm lại nhiều sự hắn cũng sẽ không nói cái gì như cũ ngây ngô cười cái gì đều là cho ngươi làm hảo làm thỏa đáng đỗ an trạch dùng tay áo lau một chút chính mình trên mặt mồ hôi nay nhật trên người quần áo cơ hồ đều là ướt đẫm cho hắn hai túi dù sao hắn sức lực đại người bên cạnh nói một câu cũng đã cấp đồ an trạch trên vai hơn nữa hai cái đại túi túi thức trọng áp đồ an trạch trên vai đều là đau hắn vừa mới mới lau mồ hôi lại lần nữa chạy xuống dưới mà hắn cũng là không có cơ hội đi sát khiêng hai cái đại túi liền hướng vừa đi đi mau chút một roi tử liền chịu đến hắn trên lưng hắn hàm hậu cười bước chân cũng là nhanh một ít chỉ là trên lưng vừa rồi chịu kia một roi tử thật là nóng rất đau đau rất đau rất đau đặc biệt là này lại có một thân hãn vậy đau hắn nghe răng trởn mắt coi như hắn lại trở về muốn khiêng khi lại là chạy tới một người Ngốc tử người nhà ngươi lại đây mua ngươi ngươi theo ta đi đỗ an trạch đôi mắt này sáng ngời cười càng là ngu đần, hắn liền biết nương cùng mội mội sẽ không mặc kệ hắn hắn tùy tiện dùng tay háo lau chính mình mặt chờ không kịp muốn đi gặp nương hắn hảo tưởng nương a còn có muội muội không biết nàng hảo không có thật là Này những người khác vừa nghe có người lại đây mua hồi kia ngốc tử, không khỏi đều là quả nho toan. Này ngốc tử còn mua hắn làm cái gì, trở về cũng đều là ăn không ngồi rồi. Nương, nương đồ an chạch bên này chạy bên đều, rất xa đều đã nhìn đến vu tố nương cùng đồ an dung. Hắn này chạy càng nhanh. vu tố nương vừa nghe nhi tử thanh âm, này nước mắt nhịn không được chính là xuống phía dưới cấp cùng rớt. An Trạch, nàng này vương tay. Vội vàng đem tay đặt ở nhi tử trên mặt. Như thế nào gầy, cũng đen. Hắc hắc đồ an trạch vẫn luôn là ngây ngô cười, lôi kéo vu tố nương tay háo diêu lên. Nương, an trạch hảo tưởng nương A. Nương cũng là tưởng an chọn vu tố nương kéo qua nhi tử tay, lại là phát hiện hắn này đôi tay cơ hồ đều là thường. Đứa nhỏ này nhất định là bị rất nhiều khổ, mà hắn thật thà chất phát tính tình. Nàng liền biết, ra cửa bên ngoài, nhất định sẽ bị người khác cấp khi dễ nàng đều là không dám tưởng nhi tử rốt cuộc bị cái gì khổ, nay chỉ cần tưởng tượng, tâm liền đau muốn mệnh. muội muội đồ an trạch vừa thấy đã hảo đồ an dung, một phen liền ôm đồ an dung nhảy dựng lên. đúng vậy đồ an dung chớp rất trong mắt sương mù, nàng cười đôi mắt đi theo cong lên, kéo qua đồ an trạch tay, ca, chúng ta đi ăn thịt được không? ăn thịt, hảo a đồ an trạch vừa nghe ăn thịt, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chính là, hắn một hồi lại là vác hạ mặt. muội muội nhà ta không bạc tiểu kê đều là bị bán nhà ta về sau sẽ có càng nhiều càng nhiều gà đồ ăn rung lôi kéo đồ ăn chạy tay nhà ta hiện tại cũng có bạc ăn trước thịt sau đó chúng ta về nhà lại đi mua rất nhiều rất nhiều tiểu kê ca ca lại đào đất long dưỡng chúng nó được không đến là chúng nó là có thể đủ sinh chứng hảo đồ an trạch dùng sức gật đầu hắn nắm chặt chính mình nắm tay muội muội yên tâm ca ca nhất định sẽ đào rất nhiều rất nhiều địa long Cấp nhà ta gà ăn. Đỗ An Dung nâng lên mặt, nhìn xuống chính mình khỏe mắt chung nước mắt. Nàng nói cho chính mình, nương có thể khóc, nhưng là, nàng không thể. Nàng sẽ hảo hảo ở cổ đại sống sót, chiếu cố này đúng đúng nàng như thế tốt mẫu tử. Cứ việc bọn họ cũng không phải nàng chân chính thân nhân, chính là, nàng lại vẫn cứ là thẳng tâm ái bọn họ, mà bọn họ cũng là giống nhau. Đỗ An Dung tìm một nhà tiệm ăn, nàng vẫn là nàng lần đầu tiên tiến tiệm ăn. Mà đồ ăn trạch hiển nhiên cũng đúng vậy, cả người đều là lo âu bất an, này tay đều không hướng nơi nào bãi. Mà đồ ăn dung cũng muốn ở hôm nay xa xỉ một hồi, chúc mừng nàng trọng sinh, cũng chúc mừng bọn họ toàn ra người rốt cục là ở bên nhau. Nàng kêu rất nhiều đồ ăn, còn có thịt, đều là đồ ăn trạch thích ăn, đồ ăn trạch vừa thấy đến thịt, này nước miếng đều phải lưu ra tới. Mà hắn cẩn thận kéo một chút vu tố nương tay háo. Nương, ăn trạch thật sự có thể ăn sao? có thể vu tố nương cũng không có trách đỗ an dung kêu đồ ăn nhiều nàng thật sự là đau lòng hài tử liền ăn nhiều một ít đi trở về nàng này nhiều theo mấy bức tác phẩm là được không thể khổ hài tử mới đúng mà nàng cái này đương nương đều là đủ thực xin lỗi bọn họ nghe được vu tố nương nói như vậy đồ an trạch đây mới là yên tâm hắn buông ra cái bụng ăn nghĩ đến cũng là đói cực kỳ liền chiếc đũa mang tay đều là lên rồi đỗ an dung cũng không có ghét bỏ hắn. Đem những cái đó thịt đều là cho hắn trong chén mặt đôi, đồ ăn chạch gan vẻ mặt một tay đều là du hắn này ăn thực thỏa mãn, cười càng là thỏa mãn. Nay một bàn đồ vật, bọn họ cũng không có lãng phí, liền tính là không có ăn xong, cũng muốn đóng gói mang đi. Bởi vì bọn họ còn muốn lên đường, hồi bọn họ cái kia ra, cái kia ra tuy rằng đơn sơ lại là bọn họ chân chính ra. Thuê một chiếc xe ngựa, bọn họ cũng đã xuất phát. Đỗ an chạch đối ăn no cũng là ngủ rồi, nghĩ đến cũng thật sự là quá mệt mỏi, rốt cuộc như vậy trọng thể lực sống, chính là vu tố nương lại cấp nhi tử thay quần áo khi, ở phát hiện nhi tử trên người những cái đó xanh tím vết máu, nàng này che miệng liền khổ sở khóc lên. Nàng này nhi tử tuy rằng đốc, nhưng là cũng trước nay đều không có chịu quá mức khổ a. Đỗ an dung trong lòng cũng không phải tư vị, mà nàng cũng không phải giống vu tố nương giống nhau khóc, nàng nếu muốn về sau. Tưởng tương lai, nghĩ thế nào mới có thể đủ tránh cho như vậy sự lại phát sinh, cho nên nàng muốn kiếm bạc, kiếm rất nhiều rất nhiều bạc. Xe ngựa đi rồi ban ngày thời gian, cũng đã tới rồi bọn họ trụ cái kia tiểu trong nhà mặt. Nơi này cũ nát, liền tặc đều là sẽ không thăm, bọn họ lúc đi là bộ rắn gì, trở về vẫn là bộ rắn gì, chỉ là trừ bỏ trên bàn những cái đó hiện mà ý kiến cho bụi. vu tố nương này đã đánh thủy lại đây thu thập nhà ở đồ an trạch lần này tới liền chạy đi ra ngoài có thể là đi xem trong đất những cái đó lương thực lớn lên thế nào đến nỗi đồ an ăn dùng nàng chính ngồi xổm nàng gieo tiểu trồi non trước nàng nhăn chặt mi sắc mặt không phải quá hảo này cơ hồ nửa tháng đều không có quán qua tiểu trồi non đã chết không ít hơn nữa cỏ dại cũng là trường ra tới đến là đáng tiếc tốt như vậy này mầm suất nàng vươn tay rút nổi lên bên trong cỏ dại trong chốc lát đồ an trạch đã trở lại Không ngừng nói trong nhà kia khối điển thế nào, nói là hoa màu lớn lên không tốt, đều là thất bại, bất quá đại gia mà đều là cái dạng này, phương viên này đó nông hộ, trong đất đều là khô cằn không có nhiều ít lương thực. Đỗ An Dung minh bạch, nay trời mưa thiếu, cho nên hoa màu đều là bắt đầu thiếu thủy, hôm nay trước đêm nơi này thảo cấp rút xong, ngày mai lại đi quản bên ngoài những miếng đất này, trong lúc nhất thời cũng vội không được nhiều như vậy, đi bước một đến đây đi mà có đỗ an trạch hỗ trợ này đó thảo bọn họ rút ban ngày thời gian cuối cùng là nhổ sạch muội muội ta đi ra ngoài để thủy đi đỗ an trạch này dẫn theo đại thùng liền thế nào cũng phải đi ra ngoài không thể hoa màu đều là khác chúng nó muốn uống thủy đỗ an dung nói bất quá hắn cũng chỉ có thể làm hắn đi ra ngoài mà nàng chính mình cũng có việc phải làm nàng lại một lần ngồi xổm xuống thân mình đem tay đặt ở trên mặt đất sau đó từ tay nàng đầu ngón tay mặt trên Thế nhưng chảy ra một đạo tinh tế dòng nước. Nàng không biết kia khẩu nước giếng có phải hay không đối với thực vật hữu dụng, bất quá, nàng muốn thử một chút, hơn nữa không cần bạch không cần, như vậy cũng tỉnh múc nước tới ruộng, đây chính là thể lực sống, nàng thật sự là làm không tới. Chờ tưới xong rồi này khối nửa hoang mà lúc sau, Đỗ An Dung cũng không có cảm giác chính mình có cái gì đặc biệt không thoải mái, mà nàng cũng là thuận tiện tra xét hạ cái kia trong không gian mặt nước giếng vẫn cứ là cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài Dũng thủy giống như là một con suối giống nhau sinh sôi không thôi năm tháng không ngừng buổi tối đỗ an trạch một đầu đều là hắn đã trở lại muội muội nương an trạch đem mà đều là tưới xong rồi hắn vừa trở về liền hướng vu tố nương cùng đỗ an dung tranh công kia một đôi đơn thuần đôi mắt tựa hồ chính là đang nói khen ta à mau chút khen ta à ta thực có khả năng có phải hay không vu tố nương này vô nhi tử trên quần áo thổ nhà của chúng ta an trạch càng ngày càng có khả năng đúng hay không bất quá chính là quần áo cũng là dơ nhanh đỗ an trạch ngượng ngùng nở nụ cười lại vừa thấy trên bàn cơm không khỏi nuốt một chút nước miếng nương ta đói đói bụng đi ăn đi còn có thịt đều là bọn họ đi tiệm ăn khi đóng gói trở về những cái đó đồ ăn nàng nhiệt một chút lại thêm một ít đồ ăn đi vào liền cùng tiệm ăn bên trong hương vị không sai biệt lắm À, có thịt à. Bồn ăn trạch này vừa nghe có thịt, vội vàng liền chạy đi vào, nhịn không được dùng ngón tay nhéo một miếng thịt đặt ở miệng mình. Hắn vừa ăn biên gật đầu, nương làm thịt tan ngon thật vu tố nương thật sự cảm giác có chút mặt đỏ cảm giác. Nàng sao có thể làm ra như vậy hương vị à, đây là nhân gia tiệm ăn bên trong làm ra tới, nàng cũng cũng chỉ có thể làm một ít thực bình thường đồ ăn thôi. Bất quá cũng khó được hai đứa nhỏ đều không chê, mặc kệ nàng làm cái gì. Bọn họ đều là ăn hương. Nương, hôm nay cơm ăn ngon thật đồ ăn trọn này ăn trong chén cơm, mơ hồ không do nói, hắn thật sự cảm giác hôm nay cơm ăn quá ngon, nhịn không được cấp trong miệng liền tắc lên. Còn không phải giống nhau, vũ tố nương đi tới, bưng lên chén cũng là ăn lên, mà nàng này tinh tế nhai trong chén cơm, sắc thật là cảm giác so trước kia muốn thơm ngọt rất nhiều, có thể là bọn họ mấy ngày nay đều là không có hảo hảo ăn cơm nguyên nhân, cho nên ăn cái gì đều là hương đỗ an dung chỉ là an tĩnh đang ăn cơm nàng cũng là cảm giác được hôm nay mẹ hương vị càng mềm một ít nhai ở trong miệng sẽ có một loại thực nồng đậm mễ mùi hương là giống nhau mễ không có khả năng làm ra bất đồng hương vị tới cho nên có một chút có thể khẳng định nhất định là cùng thủy có rất lớn quan hệ bởi vì nàng đã trộm đem trong phòng bếp kia nước miếng lưu thủy đều là đổi thành nàng kia khẩu giếng thủy mà nàng kêu kia khẩu giếng vì linh tuyền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 Đều là đổi thành nàng kia khẩu giếng thủy, mà nàng kêu kia khẩu giếng vì linh tuyển, mà thủy vì linh tuyển thủy. Mặc kệ có cái dạng nào tác dụng, ít nhất, bọn họ ăn cơm là thơm. Ngày nay buổi tối, có thể là bọn họ ba người ngủ nhất thục một đêm đi. vu tố nương này mịch theo một hồi theo phẩm, cũng là đánh ngáp một cái, nàng này cố nén buồn ngủ, lại là theo mấy châm, cuối cùng này thật sự là kiên trì không được, mới nhất kéo ra chăn ngủ lên. Toàn bộ nhà ở nội đều là thập phần an tĩnh, mà hôm nay là một cái nghỉ ngơi ngày lành. Mà nay một đêm, bọn họ một nhà ba người đều là ngủ một cái gián chắc. Thẳng đến mặt trời đã cao ba xảo mới là đi lên, đặc biệt là là đồ ăn dùng, nàng Thiên một chút thân, này sáng sớm liền không nghĩ khởi, cũng là lười khởi. Thẳng đến vu tố nương kêu nàng ăn cơm, nàng mới là ngồi thật lên, sau đó lười biếng mặc quần áo, rửa mặt trải đầu, lại là ngồi xuống trước bàn bọn họ buổi sáng đồ ăn đến là rất thanh đạm, còn có một chén cháo loãng, còn có một phần xào thức ăn chay. Đỗ An Dung này ăn khi, rõ ràng là cảm giác được hương vị muốn so trước kia ngon miệng rất nhiều. Thoạt nhìn, Linh Tuyền Thủy thật đúng là hữu dụng, làm được đồ ăn lại ăn ngon lại hương. Này ăn xong rồi cơm, nàng đi xem trong viện những cái đó đồ ăn, mà Đỗ An Trạch sáng sớm liền đi ra ngoài, hắn còn nhớ phải cho bên ngoài ngoài ruộng tưới nước đâu. Đỗ An Dung ngồi xổm trên mặt đất. Cũng không biết có phải hay không chính mình tâm lý tắc dụng, nàng cảm giác dùng lình tuyển thủy tới qua đi mà, giống như tiểu trồi non so với ngày hôm qua muốn cường tráng rất nhiều, cũng muốn lục nhiều, mà mặc kệ có phải hay không, này đó tiểu trồi non còn muốn thượng phân bón, còn muốn trừ trùng, còn muốn rút thảo. Nhà bọn họ lại là dưỡng mấy chục mấy chỉ gà, đồ an trạch chính là ái đã chết này đó tiểu kê, một hồi ôm một cái cái này, một hồi ôm một cái cái kia còn cho mỗi chỉ tiểu kê đều là nổi lên cái tên, cũng không biết hắn là như thế nào nhớ kỹ, dù sao ở đồ an dung trong mắt, này đó gà đều là lớn lên không kém bao nhiêu, nàng nào một con đều là phân không rõ. Duy nhất có thể phân rõ chính là gà trống cùng gà mái, còn có chính là gà nướng cùng sống. Tiểu kê ở từng ngày lớn lên, mà bọn họ trong đất tiểu trồi non cũng là từng ngày lớn lên. Đồ an dung ôm vòng lấy chính mình ngực, nàng dựa vào đồ an trạch trên người k nhìn ra tới có cái gì không giống nhau sao a đỗ an trạch này chính ăn một cái bánh bao hắn nửa ngày mới là phản ứng lại đây có cái gì không giống nhau hắn này trước nửa ngày đôi mắt không có nơi nào không giống nhau đều là tiểu trồi non tới đúng rồi hắn chỉ chỉ bên phải cái này lớn lên khá lớn tương đối lục phải không đỗ an dung ngồi xổn xuống thân mình trực tiếp rút một cây đỗ an trạch này tâm đều là muốn đau Muội muội, người rút cái gì a? Hắn này nóng nảy, cẩn thận từ Đồ An Dung trong tay đoạt lấy cái kia tiểu chồi non, xem có phải hay không có thể loại đi vào. Kết quả hắn này mới vừa nảy cây cấp loại hảo, Đồ An Dung lại là rút mặt trái một cây, giống như thật sự bất đồng. Nàng này nói, tay cũng là càng mau, lại bên phải biên rút một cây, nàng xoay người, đem hai cây tiểu chồi non cũng một tả một hữu đặt ở trong tay so lên, thật sự. Một cây rõ ràng so bên kia kia cây muốn đại, muốn lù, hơn nữa bộ dễ cũng muốn càng cường càng phát đạt một ít. Mà này hai khối rõ ràng phân biệt mà, là nàng chuyên môn lưu lại làm thí nghiệm điền dùng. Đồng dạng phân bón, đồng dạng làm cỏ, đồng dạng chiếu sáng, cũng là đồng dạng thổ địa, đồng dạng hạng giống, bất đồng chính là thủy. Một nửa là nàng dùng bình thường nước riêng tưới, mà một nửa kia là dùng linh tuyển thủy tưới. Chờ một chút đi, mà nàng quyết định. Muốn tiếp theo nhận tâm, nếu nàng mấy ngày không tới nước, này đó tiểu trồi non sẽ thành bộ răng gì? muội muội muốn tới nước đồ an trạch đây là lần thứ mấy nói, chính hắn đều là quên mất, vài thiên không có tới nước, lớn như vậy Thái Dương, tiểu trồi non đều sắp bị khát đã chết, bên ngoài những miếng đất này, hắn cũng không biết rót bao nhiêu lần, chính là trong viện, đồ an dung này chết sống cũng không cho hắn để thủy tới, hắn này cấp đều phải đổ mồ hôi lạnh, chính là đồ an dung chính là không được mà hắn cũng không dám chính mình đi tới, nếu như bị muội muội cấp đã biết, sẽ mang hắn, còn có muội muội chừng người thật đáng sợ. Đỗ An Dung làm theo ôm một ly uống thủy, mắt không thấy tâm không phiền một chữ cũng không nói, đến là đem Đỗ An chạy cấp cấp, này lại là dẫn theo thùng nước chạy đến bên ngoài đi, này một hồi trở về, tám phần lại sẽ mang về tới một đống địa long tới cấp tiểu kê bi. nhà bọn họ tiểu kê này đều đã sắp trưởng thành đại gà, ngày hôm qua đã bắt đầu sinh cái thứ nhất trứng. Quả nhiên, này địa long Uy đại gà, chính là không giống nhau, này sinh trứng lại nhiều lại hảo, hơn nữa rất nhiều còn đều là song hoàng trứng. Thời tiết lại là liên tiếp nhiệt vài thiên đồ an dung mới là đứng lên, đi tới trong viện miếng đất kia thượng, cùng nàng tưởng tượng không sai biệt lắm, dùng linh tuyển thủy tới quá tiểu trồi non, rõ ràng chống cự năng lực mạnh hơn một ít, liền tính là mấy ngày nay đều không có tới nước, vẫn là vẫn luôn xanh un tươi tốt, cũng là vẫn luôn ở trường. Mà dùng bình thường nước giếng, hiện tại đều là héo lên, mặt trên còn có bị sâu ăn qua dấu vết, nàng phân biệt rút hai cây, lại là đối lập lên. Mặt trái cây cây xanh tươi, tân lục, giống như là hiện đại những cái đó nhà ấm loại, mà bên phải, rõ ràng đều là một bức dinh dưỡng bất lương. Này đồ ăn nếu là cầm đi bán, cũng là bán không được cái gì giá tốt, chính là bên phải kia không bất đồng, nàng cảm giác đều sẽ là tập thượng độc hữu một phần như vậy đồ ăn đừng nói bắt được cổ đại liền tính là hiện đại nhà ấm trồng ra sợ đều là xó so thượng nàng cuối cùng có thể xác định linh tuyền thủy đối với này đó thực vật có thực tốt sinh trưởng xúc tiến tác dụng hơn nữa rõ ràng muốn so không cần lớn lên mau rất nhiều cho nên cũng có thể nói là một loại chất xúc tác nàng không biết như vậy đều thích không thích hợp bất quá thực chuẩn xác ân thực vật chất xúc tác một loại hiệu suất cao phân bón mà nàng cũng bắt đầu từ hôm nay Khắp ngoài ruộng đều ở dùng linh tuyển thủy trở thành bình thường thủy dùng, đương nhiên phân bón cũng là không ít thượng, còn hảo, chính là kia khẩu giếng thủy hình như là lấy chi bất tận, mặc kệ nàng dùng nhiều ít, suối nguồn luôn là có thủy hướng ra phía ngoài lưu động, không biết chạy tới chạy đi đâu. Mà nàng cũng phát hiện, giống như từ nhà bọn họ nước uống đều là bị nàng cấp đổi thành linh tuyển thủy lúc sau, người trong nhà thân thể đều là hảo rất nhiều hơn nữa nàng từ có thể từ vu tố nương trên mặt thấy được một loại khỏe mạnh khí sắc giống như so với qua đi đều phải tuổi trẻ rất nhiều ngay cả trên đầu ngẫu nhiên mà xuất hiện đầu bạc gần nhất cũng là có điều cải thiện nàng cơ cơ trong tay cái ly giao cho Đỗ an trạch uống Đỗ an trạch vác hạ mặt hắn bẻ chính mình ngón tay chính là tính nửa ngày sau vẫn là tính không ra đây là đệ mấy không được như thế nào mỗi ngày đều phải uống hắn lại không phải quá khác Đỗ An dung nhẹ nhàng điểm cái bàn, uống. Hảo đi, Đỗ An trạch không có cách nào, cũng chỉ có thể bưng lên ly nước uống lên lên. Kết quả này uống lên không có một hồi, hắn liền che lại chính mình bụng, muội muội, kéo xú xú. Đỗ An dung cũng là cho chính mình đổ một ly linh tuyền thủy, đây là nàng gần nhất mới phát hiện, chỉ cần uống này nước uống nhiều, tựa hồ là có thể bài xuất trong cơ thể có chút độc tố. đương nhiên Đỗ An trạch trải qua, nàng cũng là đồng dạng đặc biệt là thượng nhà xí khi cái loại này hương vị sẽ so bình thường xuống rất nhiều mà sau khi xong liền sẽ cảm giác toàn thân thoải mái tuy rằng không biết này có ích lợi gì dù sao uống nhiều có chỗ lợi là được nàng chính mình uống cũng muốn cấp đồ an trạch uống mà đồ an trạch một ngày ít nhất muốn uống mười mấy bát lớn tử thủy thủy vốn di chính là người sinh mệnh chi nguyên dù sao uống nhiều là không có gì hại nay uống nhiều giống như hiệu quả cũng là ra tới Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng phát hiện Đỗ An trạch đầu góc hình như là rõ ràng một ít, liền từ nàng không hề bắt đầu kéo vu tố nương tay háo bắt đầu. Cho nên, Đỗ An dung tin tưởng, này Linh tuyển thủy liền tính là không thể chữa khỏi Đỗ An trạch ngốc bệnh, nhưng là muốn đem hắn đầu góc biến tốt một chút, vậy không có vấn đề. Cho nên, hiện tại chỉ cần nàng này cười, chỉ cần Đỗ An trạch thấy được, một hai phải cất bước, chạy không thể. Đỗ An dung cười đều có thể nói là âm hiểm mà từ nay về sau đỗ an trạch liền thật sự sống ở thủy nhóm lưỡng nhu cầu danh lợi không đúng là tuyệt đối thủy sinh chung hắn ngày này phải bị mội mội rót đi vào mười mấy bát lớn thủy này uống tưởng phương ra vẫn là muốn uống mà chỉ cần uống nhiều hắn liền phải kéo xú xú thực xú thực xú đều sắp vân chết hắn nương đỗ an trạch từ bên ngoài chạy tiến vào lớn tiếng kêu vu tố nương làm sao vậy Vu tố nương này vươn xuống trong tay đang ở làm thành quần áo, ra tới khi, liền thấy chính mình nhi tử một đầu mồ hôi chạy tiến vào, trên người quần áo cũng là dính một ít thổ, bất quá, lại là so trước muốn sạch sẽ nhiều. "Nương, ngươi xem, nhà ta trong đất cây đậu Đỗ An chạch chạy tới." Vươn chính mình bàn tay to, quả nhiên hắn trong tay cầm một đống đậu nành, mà bên ngoài kia phiến mà, có thể nói là Đỗ An chạch chính mình trồng ra. Đồ an dung hiện tại căn bản cố không được bên ngoài miếng đất kia, nàng toàn bộ tâm tư đều là đặt ở trong viện kia khối thượng, bị nàng xưng là thực nghiệm điền địa phương. Tuy rằng bên ngoài miếng đất kia hoang một ít, chính là đồ an trạch là cái cần mẫn, trước nay đều không có thiếu cấp nơi đó tới quá thủy, trừ quá thảo, cho nên lớn lên hoa màu tuy không có trong viện này đó bị đồ an tắm dùng linh tuyển thủy dưỡng hảo, chính là, cũng là trồng ra không tồi hoa màu, xem nhà bọn họ đã có đậu nành ăn thật sự a vu tố nương này cầm lấy một viên đậu nành thật là cây đậu a an trạch thần oan thật sự trồng ra cây đậu nàng này vỗ nhi tử trên người thổ nương an trạch trưởng thành a đô an trạch ngượng ngùng cúi đầu nương ta đã là đại nhân vu tố nương chỉ là cười cười này lại đại cũng là nương hải tử a mà nàng khởi điểm cũng không có chú ý tới đô an trạch biến hóa Chỉ là cảm giác đứa nhỏ này so với trước kia hiểu chuyện nhiều, cũng có khả năng là gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, hắn bắt đầu minh bạch một chút sự tình đi. Thang đến một ngày buổi tối, Đồ An Trạch gấp một ít đồ ăn đặt ở Vu Tố nương chén, "Nương, ăn." Vu Tố nương này sửng sốt một chút, nàng đưa tay đặt ở Đồ ăn chạch chán. An Trạch trên trán. "An Trạch, ngươi như thế nào cùng trước kia một không giống nhau?" Đứa nhỏ này trước kia nói chuyện đều là nói hai lần, tỉ như vừa rồi kia một câu nương an hắn nhất định sẽ nói thành nương an nương an lại còn có xe đối nàng ngây ngô cười mà hiện tại hắn tuy rằng đang cười chính là rõ ràng cảm giác không có quá khứ như vậy choáng váng a đặc biệt là hắn đôi mắt cũng là đi theo trong trẻo không ít nương đỗ an dung nâng lên mặt ca đầu hốc khá hơn nhiều có thể là nơi này thủy vấn đề đi dù sao hắn hiện tại cả người linh tỉnh không ít ngươi cũng không cần đem hắn lại trở thành hài tử hắn trưởng thành còn có nàng này cắn trong tay chiếc đũa chờ nhà ta đem những cái đó đồ ăn cấp bán ta tưởng đưa ca ca đi học đường đọc sách vu tố nương này nước mắt xôn xao một chút liền ra tới đồ an dung có khi thật là đau đầu nàng thật là có một cái thực cái khóc nương a an trạch nương an trạch vu tố nương này ôm nhi tử liền khóc lên ngươi đã khỏe thật sự hào sao không hề choan váng Đồ an trạch nhẹ nhàng vô vu tố nương bối Giống như là trước kia nương đối hắn làm giống nhau. Nương, ta không biết này có phải hay không hảo. Bất quá, ta cảm giác ta so trước kia muốn thanh tỉnh, cũng biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Hắn cười cười, tuy rằng vẫn là hàm hậu, lại là thật sự, chính là thật sự tựa hồ không để ý tới tròn váng, ít nhất là không có trước kia tròn váng. Cho nên Đỗ An Dung quyết định, về sau nhất định phải muốn cho hắn uống nhiều linh tuyển thủy mới được. Đỗ An chạy không khỏi đánh một chút dùng mình, hắn xoa xoa chính mình cánh tay, như thế nào quái, đột nhiên, cảm giác lạnh à. Đỗ An dung này sáng sớm lên, liền tới tới rồi trong viện, nàng làm một bộ tập thể dục theo đài, lại là vòng quanh sân chạy vài vòng, cái này kêu coi oxy vận động, nàng còn sợ như vậy đi xuống, nàng thế nào cũng phải biến thành một tên mập không thể, không cần coi thường này mấy cái đơn giản tập thể hình vận động, thường làm đối thân thể thập phần hảo. nói nữa. Nơi này không khí như vậy mới mẻ Lại là sơn xanh đầm thủy Cỏ dại trồng chất Nàng này liền xem như tự rêu đi Nhà bọn họ trụ địa phương Trước không chiêu thôn sau không chiêu cửa hàng Nàng còn nghĩ bực này kiếm lợi bạc Liền đem ra dọn đến cách đó Không xa trong thôn mặt Như vậy cũng có thể an toàn một ít Tuy rằng nói nơi này cũng khá tốt Bất quá liền bọn họ này Ba cái cô nhi quả phụ Vạn nhất nếu tới cường đạo kia phải làm sao bây giờ tuy rằng nói nhà bọn họ cũng không có gì nhưng trộm nhưng đoạn chạy xong rồi bước nàng tới rồi trong viện miếng đất kia này ngồi xổm xuống thân mình nhìn lớn lên thực tốt tan sáng miêu miêu ân nàng rút một chút đều là lớn lên như vậy cao có thể bán nương ca nàng này ở bên ngoài kêu vu tố nương cùng đồ an trạch chỉ chốc lát sau đồ an trạch đầu tiên là chạy tới làm sao vậy muội muội vu tố nương này còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu cũng là vội vàng buông xuống trong tay sự tình liền tới đây. Không có việc gì đồ an dung đem chính mình giữa chán sợi tóc xuống phía dưới biên một bát, chúng ta hôm nay đem này đó đồ ăn rút, một hồi đi bán. vu tố nương vừa thấy này một mảnh xanh mượt đồ ăn, thật đúng là bị khiếp sợ, như vậy lục như vậy hảo, như thế nào liền cái lỗ sâu đục cũng không coi à, này vẫn là nàng gặp qua tốt nhất đồ ăn đâu. Đồ an dung vãn nổi lên tay áo, hảo, khởi công đi. Có khi bán đồ vật đâu, người đồ vật lại hảo, chất lượng lại hảo, cũng không nhất định là có thể bán được giá tốt. Rất nhiều thời điểm, này rất nhiều đồ vật đâu, đều là yêu cầu đóng gói, đóng gói làm hảo. Đồng dạng đồ vật, là có thể bán thượng giá, nói không tốt, còn sẽ phiên bội. Cho nên, đóng gói là thập phần quan trọng. Nhà bọn họ đồ ăn bốn dĩ liền hảo, nếu lại là hơn nữa một cái tốt đóng gói, tin tưởng, nhất định sẽ là trợ thượng đầu một phần. Nương. Đem ngươi theo tuyến lấy tới cấp ta, tốt nhất là màu đỏ nàng nghĩ nghĩ, liền đối với tố nương nói, tuy rằng nói, này dùng theo tuyến, bọn họ phí tổn sẽ lại là cao một ít, nhưng là, lại là có thể bán được thành lần giá tốt, đến lúc đó còn sợ mua không được theo tuyến sao. Làm buôn bán, hợp lý đầu tư đó là tuyệt đối cần thiết. Vu tố nương không biết đồ an dung muốn chính mình theo tuyến làm cái gì, bất quá nàng vẫn là đi cầm lại đây. Liên thấy ở an dung đem đồ ăn một cây một cây cẩn thận rút lên, sau đó mấy cái đặt ở cùng nhau, lại dùng theo tuyến đem đồ ăn hệ dễ chói chặt, như vậy đồ ăn liền thành một tiểu đem một tiểu đem, thật đúng là đẹp đâu. Dung dung, này tuyến thực quý vu tố nương vẫn là rất đau lòng chính mình tuyến, tuy rằng nói như vậy chói đồ ăn là đẹp không ít, chính là này tuyến quý A. Nương đồ ăn dung tay không có đỉnh tiếp tục cột lấy đồ ăn, nếu nhà ta đồ ăn có thể bán được 500 văn một cân. Vậy ngươi nói, ngươi tuyến có phải hay không cũng liền đáng giá 500 văn, 500 văn muốn mua nhiều ít tuyến à, này đồ ăn nếu là đáng giá, ngay cả đồ ăn thượng mang theo bùn đều là đáng giá đâu. Đây là đầu tư, luyến tiếp theo tiền đầu tư là kiếm không đến cái gì tiền. Tuy rằng vu tố nương vẫn là không rõ, bất quá cuối cùng vẫn là cùng đồ ăn dung cùng nhau trói lại tiểu đem đồ ăn, mà nàng này trong lòng còn đang suy nghĩ. Này đồ ăn được không? Chính là cũng không thể có bán được 500 văn một cân A như vậy một tảng lớn mà. Này ít nhất, bán xuống dưới, cũng muốn bán cái mấy chục lượng bạc. Nhà bọn họ hiện tại tồn bạc cũng là không nhiều lắm, kia khối bạc quả tử cũng là hoa không sai biệt lắm. Mắt thấy, liền phải bắt đầu cạn lương thực. Bọn họ nương ba cái, không dám đình liền bó nổi lên đồ ăn, chờ tới rồi nhanh giữa trước khi, đã trói hai đại trúc khung đồ ăn. Trong nhà mặt không có xe ngựa, cho nên... Này đó đồ ăn cũng chỉ làm đồ ăn trạch dùng đòn gánh chọn đi, còn hảo, đồ ăn chọn người này cao lực lớn khí, chọn một đường là vất vả, bất quá cũng có thể kiên trì xuống dưới, mà xuống ngọ còn có chợ, bọn họ cũng không dám ở nhà nhiều trì hoãn, tránh cho đến lúc đó đồ ăn không hảo. Cũng đã mang theo hai sọt che đồ ăn muốn đi chợ, đồ ăn dung sợ nhiệt tới rồi này đó đồ ăn, đến lúc đó liền không mới mẻ, cho nên, liền không ngừng cấp mặt trên sái linh tuyển thủy. Mà nàng cũng không dám vừa đồ ăn ở trong nước mặt ao, đến đến là cho đồ ăn bỏ thêm trọng lượng, đồ ăn chạch trọn mệt. Nàng trở về nhất định phải cùng nương thương lượng một chút, trước mua chiếc xe ngựa mới được, nếu không, này tới tới lui lui chẳng những khiến người mệt mỏi. Chính yếu sự, sẽ trì hoãn rất nhiều sự, nếu là đi chậm, đến lúc đó đồ ăn liền không hảo bán, bọn họ đại khái đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ mới là tới rồi chợ thượng, quả nhiên. So với bọn họ buổi sáng lại đây khi, này chợ thượng đồ ăn thiếu không ít, cũng không có gì tốt đồ ăn. Đỗ an dung tìm một cái hảo địa phương, làm Đỗ an chạch đem hai cái sọt tre đặt ở trên mặt đất, sau đó nhấc lên mặt trên cái bố một góc, làm quá vãng người đi đường có thể nhìn đến bọn họ sọt tre nổi đồ ăn. Đỗ an dung tới khi, cũng là cẩn thận khảo sát quá giá thị trường, nhà bọn họ đồ ăn chính là này chợ mặt trên độc nhất phân, này cái khác ra đồ ăn bán nàng không biết không bán, không phải diệp hoàng, chính là mặt trên có rất nhiều tiểu lỗ sâu đủ, nếu không chính là không có nhiều ít thủy phân, đều là héo, không một chút vị khẩu, đồ ăn cũng đều tùy tiện ném ở sọn, nếu không phải sạp thượng, nếu không trực tiếp ngay tại chỗ thượng, đâu giống bọn họ này đó đồ ăn, một tiểu đem một tiểu đem, đặc biệt là này xanh mượt đồ ăn thượng, còn cột lấy màu đỏ theo tuyến, này liếc mắt một cái qua đi, thật là đẹp thực. Đồ ăn dung thỉnh thoảng cấp mặt trên sái thủy. Này đồ ăn mới mẻ liền giống như mới từ mà thần hái xuống bộ dáng thật là tươi mới. Thức mau, bọn họ đồ ăn liền có người lại đây hỏi. Này đồ ăn bao nhiêu tiền một cân A? Người này liếc mắt một cái liền liền nhìn chúng sọt tre bên trong trà, như vậy mới mẻ. 500 văn một cân đồ ăn dung này giới báo liền do dự cũng không có. 500 văn. Người nọ thật là khiếp sợ. Này những người khác đồ ăn đều là mấy chục văn mấy văn, như thế nào? này đồ ăn liền sao quý này rốt cuộc là đồ ăn vẫn là thịt tới liền tính là thịt cũng không có này đồ ăn quý đỗ an dung chỉ cười không nói nhà nàng đồ ăn không linh bán đúng vậy không linh bán nàng nhìn chúng cũng không phải này đó ngươi một phen ta một phen tán hộ mà là những cái đó đại tử lâu này đó đồ ăn giá trị này đó giới năm trăm quý sao không quý a phải biết rằng những cái đó đại tử lâu nếu là xào một cái như vậy đồ ăn Sợ là một lượng bạc tử đều đúng vậy bán thiếu, dùng linh tuyển thủy tới ra tới đồ ăn, tự nhiên sẽ có cái khác đồ ăn không có mùi hương, tuyệt đối ăn ngon, nhà bọn họ chính là ăn qua, thí nghiệm quá. Tuy rằng nói, vu tố nương là rất luyến tiếc ăn này đó đồ ăn, nhưng là, bọn họ làm mấy tức khác, lại nộn lại lụ, mặc kệ là xào, nấu, vẫn là dùng để lạnh bạn, đều là có một loại đặc biệt mùi hương, thực thanh hương, ăn rất ngon, ngay ở trong miệng không có một loại dư vị làm người nghiện ăn ngon nay lui tới người hỏi nhiều lại là mua thiếu đồ ăn dung huynh mỗi đây đều là đợi mau nửa canh giờ như cũng là không có bán đi một phen đồ ăn mà đứng ở một bên đồ ăn trạch đây đều là cấp ra một đầu mồ hôi muội muội làm sao bây giờ nhà ta đồ ăn không ai muốn a không quan hệ chúng ta lại chờ hạ đồ ăn dung một chút cũng không lo lắng thảo đồ ăn là tuyệt đối sẽ có người mua hơn nữa nàng đã phát hiện có một người đi tới đi lui đều là bồi hồi thật lâu người này hẳn là chính là nào đó đại tử lâu cho nên nàng đang đợi chờ nhà bọn họ đại khách hàng tới cửa nàng tùy ý ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi chính mình hai chân ai thật đúng là mệt đều vội một ngày ngày mai nàng muốn bắt cái ghế nhỏ mới được nàng lấy ra bình nước đổ một chén nước cấp bổn an trạch xuống hiện tại đồ an trạch vừa thấy đến thủy Liền bắt mặt, bất quá, cuối cùng hắn vẫn là đoàn quá nước uống, mặt này lại vác, thủy cũng là nhất định phải uống. Nói nữa, hắn hình như là thật sự có chút khác. Sau đó không lâu, cái kia ăn mặc một thân thể diện người lại đây, phía sau còn đi theo một người hơi hơi có chút mập da trung niên nam tử. Trường quầy, ngươi xem, chính là nhà này. Ta nắm lấy này đồ ăn thật sự là hảo, nghĩ, này nếu là mua đi trở về, chỉ cần nhà ta đầu bếp hảo hảo làm. Nghĩ ra một cái tốt đa dạng tới, nhất định có thể bán giá cao tiền. Ân, ta nhìn nhìn. Trường quay người đã đã đi tới, lấy qua một phen đồ ăn lặp lại ở trong tay so đôi với. Sắc thật là hảo đồ ăn, liền một cái lỗ sâu đục cùng Hoàng Diệp đều là không có, mà hắn đặt ở so tử phía dưới nghe thấy một chút, hương vị càng không tồi, thực mới mẻ. Bán thế nào? Hắn này hỏi đồ ăn trạch, dù sao cũng là nam nhân, đây mới là đường ra. 500 văn một cân buồn ăn trạch tông không có mở miệng, đồ ăn dung liền cười trả lời, không trả giá, nhà chúng ta đồ ăn, bảo đảm mới mẻ, độc nhất vô nhị. 500 văn Trường quay nghĩ nghĩ, sắc thật là quý, bất quá này đồ ăn cũng là giá trị cái này giới. Nếu ta toàn muốn đâu? Trường quay này túi đầu, thử hỏi mắt cái này đôi mắt sáng ngời tiểu cô nương, hắn này làm nhiều năm như vậy sinh ý, còn có thể đủ nhìn không ra tới. Cái này tiểu cô nương mới là có thể nói ra lời nói người sao. Toàn muốn ta sẽ giảm 10%, không ít. đỗ An Dung Như cũng là thong dong trả lời, không có một tia hoảng loạn cùng luôn cuống, cùng người làm buôn bán. Điểm thứ nhất chính là không thể bị người cấp dọa tới rồi. Ở sinh ý trong sân, bọn họ đều là công bằng. Kẻ muốn cho người muốn nhận, cuối cùng liền phải xem hai bên thành ý. ân trưởng quay nghĩ nghĩ, ít nhất là tiện nghi. Mà này đồ ăn hắn đương nhiên là mớn, nếu không nếu như bị hắn đối thủ một mất một còn cấp nhìn chúng, sợ là liền phải cướp đi bọn họ không ít sinh ý. Theo ta đi đi trưởng quầy chỉnh một chút chính mình trên người quần áo, ta muốn ngươi này đồ ăn, bất quá, ta còn có chuyện, muốn cùng các ngươi thương lượng một chút, trưởng quầy này xoay người hỏi người vẫn là đồ ăn dùng, tuy rằng là nông gia trang điểm, chính là, lại là có một cổ tử nói không nên lời ý vị, lại là lớn lên một ít sợ là đến không được lại thấy thế nào cũng là cùng bình thường nữ tử bất đồng đồ an dung như cũng là cười trưởng quầy mời nói này đồ ăn trưởng quầy chỉ một chút đồ ăn trạch chịu trách nhiệm hai gánh đồ ăn về sau các ngươi đều có thể cung cấp chúng ta thiên hương lâu sao. đều có thể chỉ có thể thiên hương lâu tên này từ kê ơ đồ an dung này trong lòng ám thanh toán một chút như thế nào như là loại địa phương kia a đương nhiên nàng này miệng lại là sẽ không nói Cũng sẽ không hỏi Hảo A nàng sảng khoái đáp ứng Đương nhiên đây cũng là nàng trong lòng tưởng Nhà nàng đồ ăn muôn chính là như vậy Đại khách hàng Một cái là đủ rồi Hai cái Nàng cũng gánh vác không dậy nổi Rốt cuộc đồ ăn lượng hữu hạn. Này đem đồ ăn gánh tới rồi tự lâu Đầu bếp nghe nói có tân đồ ăn Vội vàng lại đây Này vừa thấy này đồ ăn Liền trực tiếp cầm một phen vào trong phòng bếp Nói là nghiên cứu chính mình tân món ăn đi Đồ An Dung cũng không phải keo kiệt người, lấy liền lấy đi, đương nhiên không có nói không. Trường quầy ha hả cười nói, ngượng ngùng, tiểu cô nương, nhà của chúng ta đầu bếp chính là loại này tính tình, hắn a chỉ cần đầu óc có tân món ăn cũng sẽ không quản quá nhiều. Một hồi, này đem đồ ăn, ta sẽ ghi tạc cân thượng hảo sao? Không cần, không cần. Đồ An Dung vội vàng lắc đầu, khách khí nói, bất quá chính là một phen đồ ăn. Liền tính là ta cùng với đưa với trưởng quầy nếm thức ăn tươi, sao chả chúng ta còn muốn rửa tôn trưởng quầy sợ chiếu cố đâu. Tôn trưởng quầy cười vô về chính mình dâu, loại người này hắn thích. Hào phóng, thông minh, cũng sẽ không tính toán chi ly, nghĩ đến, về sau bọn họ xin ý lui tới, nhất định sẽ thập phần vui sướng. Này cân tổng cộng qua 81 cân, này một cân số lẻ, Đỗ an dung cũng không có cho bọn hắn tính thượng, số lẻ đều là miễn, một cân 500 văn. 80 cân tính tính xuống dưới cũng không sai biệt lắm đều có 32 bạc, nhớ trước đây, Đỗ An Trạch bị người nha tử cũng chỉ là bán có đại khái 10 lượng bạc, mà hiện tại bọn họ một ngày cũng đã kiếm lời có 32. Đỗ An Trạch này trong lòng ngực ôm cự khoản, liền đi đường đều là thật cẩn thận, liền sợ bọn họ gặp gỡ cường đạo gì đó, đây chính là bạc a, thật nhiều thật nhiều bạc a, Đỗ An Trạch đây đều là không dám ngẩng đầu, dù sao chính là buồn đầu đi.